c ư ơ n g thịnh trở lại tiên thuật ở thôn quỷ trước mặt cũng đồng đẳng với vô dụng thần không đạp ở trên không trung b u ồ n cười các ngươi có thể nuốt dụng chân lực vì vậy chân lực không dùng được đạo thuật tiên thuật cũng không cách nào đạt tới cao nhất uy năng nhưng là nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của bất kỳ cùng tà lây dính thượng đạo các ngươi cũng không có cách nào thôn vệ sao ta thiên phu chính cùng tà không thể nghi ngờ chính là quang cùng ám cùng tia sáng địa phương bóng tối sẽ gặp n u ố t một điểm có bóng tối địa phương quang minh sẽ biến mất ở một cái tầm thường địa phương giết chóc các ngươi có lẽ thật có thể thôn v ệ t à hàng vạn hàng nghìn chi đạo nhưng là ta sát chi đạo thôn v ệ là của các ngươi giết chóc các ngươi giết chóc các ngươi như thế nào thôn v ệ cứ việc nuốt sao tần không đang khi nói chuyện băng tỉnh chuyển động nhìn l i ề u mạng thôn v ệ sát lục chi đạo một kiếm ở dưới chân lực tay phải vung lên không có cho hai gã quỷ binh bất cứ cơ hội nào ngay lập tức vừa một kiếm rơi xuống cùng làm một kiếm hoa sông sinh sôi mở trăm ngàn cây số đích thực lực con sông hội tụ thành một cái tuyến từ phía trên xuống sinh sôi bổ tới nuốt chết hắn thi triển là cái gì tiên thuật tại sao ta thôn phệ trầm như vậy hơn nữa tiên thuật này t r u n g tinh hoa nhất một phần ta thế nhưng không có cách nào thôn phệ nghiêm s ú c vẻ mặt kinh hãi sợ hãi l y sắt cũng giống như thế bọn họ như thế nào thôn phệ bởi vì tần không một kiếm này rơi xuống lúc trong đó tinh hoa nhất chính là thôn phệ bọn họ giết chóc s á t chi đạo hội tụ thôn quỷ t à khí trong giết chóc thôn quỷ như thế nào đi thôn phệ ở sát chi đạo trước mặt như thế nào thôn phệ ngăn cản không nổi nghiêm xúc cùng l y sát a a a điên cuồng quách hiếu kia miệng to như chậu máu rốt cục nữa cũng không cách nào thôn phệ hai người liên thủ hợp lực thôn phệ s o n g vào thời khắc này nhưng là không có cách nào thôn phệ tần không một kích và anh lạnh lùng cuồng gió gào thét kia ngân hà một kiếm không có trở ngại tiến nhanh rơi thẳng không k không, không. hai ô không, n g gã quỷ binh chỉ một thoáng bị tần không hai kiếm đánh trúng giống như đã trải qua địa ngục mười tám tầng hàng vạn hàng nghìn kiếp nạn quanh thân bị hàng vạn hàng nghìn cơn ác mộng đau đớn hành hạ đau chết đi sống lại không cách nào kiên trì bản thân mình đắc ý chí tả khi ở từng điểm từng điểm suy yếu thống khổ kêu to bọn họ chỉ cảm giác mình quỷ thể không cách nào chống đỡ này hai kiếm ai tám bước thông thiên một kiếm ai há lại bọn họ có thể kháng cự này hai gã thôn quỷ ý thức ở dần dần rời xa p h a n h kia tả khí tạo thành khổng lồ thân thể đống dương biến mất biến thành một đạo hư vô hai gã thôn quỷ nghiêm s ú c li sát đến đây biến mất ở thế gian này mới vừa rồi hết thệ kêu gào hưng ơ ngạnh cũng hư hóa ở không khí chung không còn có mới vừa nửa điểm bóng đen nghiêm s ú c li sát chết hai kiếm chém giết hai gã quỷ binh ta một kiếm này uy lực có thể nào mạnh như thế mặc dù hội tụ hai người bọn họ quỷ binh giết chóc đem một kiếm kia uy lực đề cao đến một loại trước nay chưa có trình độ có thể hai kiếm giết hết hai gã quỷ binh thần không không nghĩ tới hắn hiện tại còn không có mở ra chiến thần hàng lâm trạng thái cái gì lúc này kia đang ở thôn quỷ đại quân chỗ sâu giấu giếm cái kia tên quỷ tướng đột nhiên vỗ hư không p h ì n một tiếng không khí phảng phất xảy ra một cái kịch liệt lay động run rẩy một hồi lâu vừa mới khôi phục n g u y ê n dạng đại nhân tại sao một gã quỷ binh thấy này quỷ tướng thật không ngờ thất thố lúc này một cái cung kính cho là nói sai rồi nói cái gì ngay cả vội không lưng không thể nào tên kia quỷ tướng hít sâu một hơi nói phe ta vẫn lạc một gã quỷ tướng là kia ẩm thiên cùng thất hiền làm những thứ này cũng không có ở đây dự liệu của ta ở ngoài dù sao vẫn l à c âm vũ quỷ tướng bất quá là sơ đẳng quỷ tướng mà thôi thất hiền tiên tướng có kia tộc loại lệnh phụ để cho âm vũ quỷ tướng chịu chết vốn là ở kế hoạch của ta bên trong trận chiến này thắng lợi còn là chúng ta thôn quỷ nhất phương nhưng là tên này quỷ tướng nghiến răng nghiến lợi tên kia quỷ binh chỉ đành phải sợ hãi nhìn bên cạnh quỷ tướng đại nhân không dám lên tiếng li sát cùng nghiêm s ú c đã chết quỷ tướng móng nuốt căng thẳng hợp lại miệng to như chậu máu trung tràn đầy máu nặng nề một câu đã chết cái gì bên cạnh quỷ binh cũng rung động trong lòng không khỏi là nhấc lên ngập trời sóng gió chẳng lẽ viêm long thành còn cất giấu một gã tiên tướng không thể một g ã quỷ binh lấy lòng nói ừ tên kia quỷ tướng lớn tiếng quát lên ta trăm triệu không nghĩ tới trăm triệu không nghĩ tới a ta còn là coi thường tên kia loài người giết chết nhiều như vậy số lượng thôn quỷ mà lại vẫn có có thể giết chết ly sắt cùng nghiêm xúc cái này tiên nhân không đơn giản tuyệt đối không đơn giản quỷ tướng tà khí ở quanh thân bồi hồi lấy biểu đạt hắn không cách nào bị đẻ nén tức giận vẫn còn là một g ã tiên nhân làm sao có thể một g ã tiên nhân có thể giết hết nghiêm xúc cùng ly sắt không thể nào nghiêm xúc cùng l y sắt cũng là chúng ta thôn quỷ chung người nổi bật sau này có một chút có thể đạt tới đại nhân t ầ n g thứ không phải là âm vũ cái loại này sơ đ ẳ n g quỷ tướng dừng b ư ớ c không tiến thôn quỷ mà nghiêm xúc cùng l y sắt cũng là cao đẳng quỷ binh khoảng cách đỉnh quỷ binh cũng chỉ có một bước chi sai thế nhưng chết ở một gã cùng giai tiên nhân trong tay không thể nào có thể đó là đại nhân nói đại nhân theo như lời chẳng lẽ giả bộ từng cái từng cái quỷ binh bí mật bàn luận xôn xao cho tới bây giờ cũng là bọn họ một người đánh mấy tiên nhân mà vẫn còn là chiếm cư ưu thế thậm chí các tiên nhân một cái không cẩn thận bị bọn họ nuốt trọn giết chết cũng là bình thường chuyện tình nhưng lúc này đây bọn họ thôn quỷ lần đầu tiên đi đến vây công một cái cùng giai tiên nhân một lần còn toàn bộ đều chết hết hai gã cao đẳng quỷ binh toàn bộ cũng như vậy vẫn lạc làm sao có thể không rung động phải biết rằng bọn họ trước mắt vị này quỷ tướng đại nhân nhưng là hết sức coi trọng nghiêm xúc cùng ly s á t nếu không cũng sẽ không như thế tín nhiệm cùng cho trách nhiệm nặng nề nghiêm xúc cùng cách giết chết n à y vị đại nhân làm sao có thể không tức giận lê t ẩ m đích nhân loại lê t ẩ m tiên nhân thế nhưng giết của ta hai gã tâm phúc thủ h ạ ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết bất quá giá nhân loại tu sĩ hết sức cổ quái từ xưa tới nay ta thôn quỷ đại quân gặp phải có thể từng đôi từng đôi chiến ta thôn quỷ cùng giai tiên nhân cũng là ít lại càng ít duy chỉ có thần q u ố c đạo hoàng thân truyền đại đệ tử la dư có thể làm được đến kia thần quốc đạo hoàng đã bị ta thôn quỷ đại quân liệt vào phải giết danh sách đệ nhất danh bởi vì n à y la dư có mười phần mười năm chắc trở thành tiên vương còn có một phần tỷ lệ trở thành tiên hoàng cho dù là thả vào thông tiên k i ể u thời đại kia cũng có nắm chắc ở một trăm bước bên trong thông qua thông tiên k i ể u vì vậy h ắ n cực hạn có thể đối phó hai gã ta cùng giai thôn quỷ nhưng là giá nhân loại tiên nhân thế nhưng có thể giết chết hai gã quỷ binh cùng giai giết chết cùng đối phó hai cái hoàn toàn tính chất vị này tiên nhân bí mật rất nhiều hơn nữa thực lực mạnh lợi hại không nghĩ tới viêm long thành bên trong thế nhưng tới như vậy một gã nhân vật tuyệt đối không thể lưu không thể lưu này giấu giếm quỷ tướng nghiến răng nghiến lợi ở tiên nhân thời kỳ cựu lợi hại như thế trở thành tiên tướng thậm chí tiên vương bất kể hắn có hay không cái này tỷ lệ nhất định phải g i ế t này giấu giếm quỷ tướng trong lòng nghĩ đến trước mắt một tỏa r a bốn phía nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người ta mạng các ngươi tám tên quỷ binh đi liên thủ đánh chết tên kia tiên nhân tám tên quỷ binh nhớ kỹ cho dù là chết cũng muốn giết hắn chương bảy trăm linh một mở ra nhớ kỹ cho dù là chết cũng muốn giết hắn kia quỷ tướng lớn tiếng quát dạ dạ dạ liên tục tám đạo tiếng vang xuất hiện đại biểu tám tên quỷ tướng đi đi mang theo hắn thi thể trở lại dạ tám người đồng thời nói sau một khắc thân hình t r ậ t lóe biến mất ngay tại chỗ kia thể tích khổng lồ quỷ tướng âm vừa nói nói xem ra ta cũng vậy nên xuất trợn âm vũ chết đi kia ẩm thiên tiên tướng chắc chắn mang theo tứ phương hỏa diễm đại trợn cùng nhau cùng thất hiền áp chế thần nhãn quỷ tướng bất quá ta ra trận lời của các ngươi cũng nên tuyệt vọng viêm long thành diệt vong sao loài người tu sĩ tuyệt vọng sao lời này rơi xuống lúc n à y thể tích khổng lồ thôn quỷ từ vương tọa thượng đứng dậy sau một khắc hai con tinh tế ngón chân nhất giấm mặt đất vọt một tiếng biến mất ở mịt mở thôn quỷ trong hai gã quỷ binh hơi thở biến mất là đã chết biến mất phương hướng là tần đạo h ư u cái hướng kia hơn nữa này hai gã quỷ binh hơi thở biến mất là ở cùng một thời gian hẳn là cùng một thời gian chém giết chẳng lẽ kia hai gã quỷ binh cũng đã chết ở hai gã quỷ binh bị tần không chém giết lúc từng cái từng cái tiên nhân tất cả đều d ò đã xuất thần biết hướng cái hướng kia nhìn lại trung ương chỉ còn lại có tần đạo h ư u một người chẳng lẽ là đem kia hai gã quỷ binh giết chạy không không phải là giết chạy nếu như chẳng qua là giết trốn lời của quỷ binh hơi thở có nên không biến mất nhưng là ở mới vừa rồi kia trường hà một kiếm rơi xuống lúc kia hai gã thôn quỷ tất cả đều đã chết chỉ là một kiếm ta khoảng cách tần đạo h ư u gần một chút ít cho nên phân biệt rõ ràng một chút cái gì một gã tên tiên nhân tất cả đều rung động tần đạo h ư u chém giết hai gã quỷ binh xác định không phải là áp chế hoặc là giết trốn mà là đánh chết đúng chính là đánh chết không thể nào Chém g i ế thật a hai chém giai giết. Chém giết hai i binh. giết. giết đại giết gã gã cùng hoàng cũng không nhưng gã quỷ quỷ. quỷ hưu truyền hưu. hưu binh. tần thôn thần thân Tần Tần chém Chém Cho thế chém h Là là làm tử Tốt. t đạo đạo đệ được. đạo đạo cốc dù là lợi hại chư cường rối g i ế t khiếp sợ bọn họ vốn không tin nhưng là mới vừa trận đại chiến kia bọn họ cũng rõ ràng song hiện nay thôn quỷ trong đại quân chỉ có tần không một người kia hai gã quỷ binh tất cả đều biến mất không phải là bị giết vẫn còn là như thế nào nghĩ tới đây sau một khắc bọn họ chính là ha ha sướng khoái cười lớn lên mặc dù khiếp sợ nhưng này là sự thật tần không lạnh như băng hai mắt ngó trừng phương xa phất tay một kiếm rơi xuống công phu đánh g i ế t mà đến thôn quỷ tất cả đều tiêu vong h ắ n từng bước từng bước hướng phía trước đi tựa hồ là tính toán tiến vào thôn quỷ đại quân chỗ sâu dưới bầu trời mưa mưa phùn mưa lất phất xong mưa càng rơi xuống càng lớn mưa to mưa to chết đi chém rụng một đầu thôn quỷ thần không đứng ở trên không trung n à y cái phương vị lạc vũ vi tinh tất cả đều biến thành thạch tinh lời của sẽ không nộ thương rồi loài người tu sĩ như vậy tinh thần đem mưa toàn bộ biến thành sao sao thần không c h ậ m dai nói dạ tinh thần bảo g i á m bửa bãi cười lớn trên gương một trận tia sáng phát ra rầm rầm rầm trên bầu trời sấm sét vang r ộ i một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng vang rơi xuống bầu trời đính đoan trên bầu trời sắp rơi vào trên mặt đất g i ọ mưa tất cả đều biến hóa nhanh chóng quét quét quét không khỏi là ngay lập tức biến thành khổng lồ vô cùng thạch tinh giống như thai nạn phù xuống hàng vạn hàng nghìn trăm vạn hàng tỷ vô cùng vô tận cự thạch từ trên trời giáng xuống ngưng tụ s á t ý s á t chi đạo tần không s á t chi đạo chuyển động đang thi triển lạc vũ vi tinh lúc s á t chi đạo cũng rót vào lạc vũ vi tinh vô tận vẫn thạch t r ò n dĩ cầu được s á t chi đạo ở có thể đại diện tích chém giết thôn quỷ phải biết rằng nếu như không có sát chi đạo lạc vũ vi tinh mặc dù là đại diện tích tính sát thương tiên thuật có thể càng lợi hại tiên thuật diện tích trải rộng phạm vi lớn chân lực cũng có phân tảng ra không có cách nào tập trung ở một điểm rơi vào thôn quỷ đại quân trong từng cái từng cái thôn quỷ thôn vệ đi xuống hắn lạc vũ vi tinh căn bản giết không được thôn quỷ nhiều nhất giết chết một chút thực lực yếu nhất quỷ h o a t h ô i đột nhiên mà hiện tại bất đồng s á t chi đạo đặc biệt khắc chê thôn quỷ đạo thuật c ử a này nói dung nhập vào lạc vũ vi tinh tròng mỗi đồng trên đa lớn cũng đựng tần không tinh thuần sát lục chi đạo sát ý trải rộng cự thạch sở rơi xuống uy năng không thay đổi có thể dĩ nhiên đã nhằm vào kia thôn quỷ vô cùng vô tận cự thạch vô cùng vô tận thôn quỷ đại quân giao chiến tiên thuật này sinh sôi trải rộng hơn phân nửa chiến trường vê anh vê anh rầm rầm vê anh vẫn thạch rơi xuống đất thanh âm liên miên không dứt hai n ạ thôn quỷ quỷ hoa thực lực thôn quỷ ở tiếp xúc đến kia vẫn thạch trước mắt tất cả đều biến thành một đoàn hư vô mà quỷ trẻ nhỏ thực lực thôn quỷ đã ở bị vẫn thạch va chạm trước mắt tả khí tất cả đều tản ra ra quỷ hoa phàm là tiếp xúc đến vẫn thạch tất cả đều tử vong về phần quỷ trẻ nhỏ cũng tả khí bị hao tổn d ầ m d ầ m ngắn ngủn mười giây công phu không biết tử vong bao nhiêu thôn quỷ làm sao có thể kia từng cái từng cái cùng tiên nhân giao chiến quỷ binh không khỏi là trong nháy mắt sửng sốt nhìn kia trải rộng toàn bộ chiến trường tiên thuật rung động vô cùng bọn họ rung động là không là tiên thuật này chi khổng lồ có thể trải rộng hơn phân nửa chiến trường mà là tiên thuật này bao trùm lớn như vậy trước mặt tích lại vẫn có thể như thế không hề kiềng kỵ g i ế t chết khổng lồ như thế số lượng thôn quỷ nó rõ ràng cảm giác được quỷ hoa cơ hồ đụng chạm lấy vẫn thạch trong n g á y mắt toàn bộ đều chết hết mà quỷ trẻ nhỏ cũng muốn trọng thương hiện tại thôn quỷ đại quân tình huống quả thực làm người ta không rét mà run ừ người nào thi triển tiên thuật cựu huyên tiên nhân giờ phút này đang cùng tên này quỷ binh giao chiến giống như trước quan sát đến trên chiến trường tình huống là tần đạo hữu tần đạo hữu thi triển tiên thuật thế nhưng có thể lớn như thế biên độ rết hết thôn quỷ cựu huyên tiên nhân mừng rỡ ha ha ha ha, t ố t t ố t t ố t nghe được cựu huyên cười to kia quỷ binh tự nhiên không phải là tư vị mình nhất phương thôn quỷ lại bị một gã tiên nhân dùng tiên thuật cho đại diện tích rết hết cái này sao có thể được ha ha ha thôn quỷ chúng ta tiếp tục chiến cựu huyên tiên nhân thấy này cười lên ha h a trường thương nắm chặt trong lúc nhất thời chân lực bộc phát cùng kia quỷ binh đại chiến lại với nhau mặc dù như cũ đang ở hạ phòng thậm chí một cái sơ sẩy cũng có thể bị giết hết nhưng trong lòng hắn cao hứng ha ha ha thôn quỷ ở đại diện tích chết đi mất là tần đạo hữu tần đạo hữu thi triển tiên thuật thế nhưng có thể giết hết như thế số lượng thôn quỷ ha ha ha ha các huynh đệ thôn quỷ số lượng nữa giảm bớt giết dết đi ZA. vô tận tu sĩ đại quân đang nhìn đến lớn lượng thôn quỷ tử vong mà đạo c h i cực hạn thôn quỷ cũng bị trọng thương làm sao không rõ ràng lắm hiện tại đây là mấu chốt tiến công s u thế hạo hạo đáng, đáng đáng đại quân trực tiếp xông vào thôn quỷ trong đại quân bộ có thể nói nói thần không mới vừa rồi môn kia tiên thuật lạc vụ vi tình quả thực chiếm cứ chiến thắng này lợi mấu chốt yếu tố bất quá thần không hao phi đích thực lực cũng là vô cùng nhanh chóng một chân lực tiêu hao thật là tốt mau phụ gia thượng đạo ý tiên thuật chân lực tiêu hao quả thật quá nhanh tần không lẩm bẩm tự nói nếu như chỉ là đơn thuần lạc vũ vi tinh có lẽ hao phí không được quá nhiều đích thực lực chỉ khi nào gây s á t lục chi đạo đó chính là một cái bộ dáng khác lạc vũ vi tinh vốn là đại diện tích tính s á t thương tiên thuật s á t lục chi đạo phụ ra đi tới tạo thành mới tiên thuật lạc vũ vi tinh sợ tiêu hao đích thực lực, sẽ cực lớn đến một loại trước nay chưa có trình độ ngay cả tần không cũng không ngờ rằng dừng lại sao tần không lắc đầu chân lực tiêu hao tinh quang chỉ còn lại có một tia giữ lại mở ra chiến thần hàng lâm trạng thái ừ đang lúc này thần không ánh mắt nhìn về phương xa hắn rõ ràng cảm thấy phương xa t r u y ề n đến kinh người ba động cổ ba động này cách khác mới hai gã quỷ tướng mạnh hơn dần dần thần không cảm giác càng phát ra rõ ràng hắn trong nháy mắt nhũ mày một gã hai gã ba tên bốn gã năm tên sáu tên bảy tên tám tên tám quỷ binh thực lực thôn quỷ thần không lẩm bẩm tự nói cả thẻ tám tên tiên nhân thực lực thôn quỷ tà khí ngất trời đã truyền tới phương vị của hắn thực lực như vậy ngay cả tần không cũng cảm thấy vô cùng áp lực hắn rất khó tưởng tượng này thôn quỷ trong đại quân lại vẫn cất d ấ u tám tên quỷ binh hơn nữa tám tên quỷ binh đồng thời đối phó hắn một người đúng hắn có thể cảm giác được này tám tên quỷ binh là hướng hắn tới áp lực thần không nắm chặt quả đấm neo mắt lại k i a tám tên quỷ binh nháy mắt công phu đã ra hiện tại trong tầm mắt của hắn xem ra thần không vung trong tay nam quang tinh thần bảo giám huyền phù ở trước người lúc này trên thân thể của hắn b ộ c phát ra từng đợt kim quang này kim quang xông vào đi vừa chỉ một thoáng không có vào tần không thân thể chiến thần hàn g lâm mở ra chương bảy trăm linh hai toàn bộ chết chiến thần hàn g lâm mở ra vê anh trong cơ thể liên tục không ngừng đích thực ự c l nổ lớn mở ra chân lực giống như một cái thông lên hải dương con sông vô cùng vô tận tới tiến vào cái thế giới này sau thần không lần đầu tiên mở ra chiến thần hàng lâm trạng thái chân lực ở một canh giờ bên trong vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hết tất lịch thiên phương pháp thần không quanh thân kim quang lấp lánh tới kia tám tên quỷ binh đã đến trước mắt của hắn đây chính là cái kia tiên nhân thật giống như hết sức cổ quái bộ dáng hai gã quỷ binh nghị luận nói kiệt kiệt kiệt, kiệt. nữa cổ quái thì như thế nào bất quá là g i ế t nghiêm s ú c cùng li sát mà thôi chúng ta tám tên quỷ binh liên thủ tại sao phải sợ hắn một người không thể cùng nhau liên thủ giết hắn rồi giết hắn rồi đại nhân nói quá cần thiết vào tay thủ cấp ha ha ha tiên nhân bị chúng ta tám tên quỷ binh cùng nhau liên thủ đối phó một mình ngươi Ngươi cũng nên vinh hạnh dùng các ngươi loài người tu sĩ lời của nói đã chết cũng có thể mỉm cười cựu tuyển vào ha ha ha thượng nhận lấy cái chết một gã tên quỷ binh t à khí ngất trời điên cuồng vẽ thiên nhiên mà thành ở ra hiện tại tần không trước người trước mắt không khỏi phân trần trời xanh t i ể u có trí cường giết chóc bọn họ căn bản không biết cái gì là cảnh giác cũng sẽ không thử dò xét thật lực của đối thủ càng sẽ không nói thêm cái gì s i u s i u s i u hừ t ầ n không hừ lạnh một tiếng tám tên quỷ binh liên thủ thanh thế quả thật to lớn nếu như là một gã bình thường tiên nhân ở chỗ này sợ là chỉ một tám tên quỷ binh đồng thời xuất thủ lực lượng tà khí bao vây ở chung một chỗ kia một gã tiên nhân t i ể u không thể động đậy tử vong cơ hồ là nhất định chuyện có ở tần không trước mặt liên tục không ngừng đích thực lực tinh thần lao đại biết tinh thần bảo dám h o a hoa cười lớn trong lòng còn lại là âm thầm hưng phấn nói ha ha lao đại này liên tục không ngừng lực lượng chiêu số thật đúng là thoải mái thật không biết chiêu số này là ai sáng tác ra tới phóng ở bất kỳ một cái nào tiên bảo trên người cũng sẽ hưng p h ấ n sao w o w ha ha cái này có thể tận tình buông thả tiên thuật mà yêu sầu chân lực suy kiệt ha ha ha tinh thần bảo g i á m tự nhiên hưng phấn đối với hắn mà nói hắn niềm vui thú chính là đem trong cơ thể hắn chứa đựng năm đạo tiên thuật tận tình buông thả vô cùng buông thả đây là hắn duy nhất niềm vui thú mặc dù bắt đầu nhận chủ tần không trong lòng hắn cũng không phải là làm sao tình nguyện xem bộ dáng là bởi vì tần không bên cạnh có nam quang tiên kiếm mới nhận chủ nhưng thật ra là bị bất đắc dĩ hắn cho là tần không căn bản không có năng lực để cho hắn tận tình buông thả trong cơ thể tiên thuật nhưng là càng phát ra cùng tần không phối hợp hắn mới phát hiện đi theo tần không hắn cơ hồ tìm được rồi sống giá trị niềm vui thú để cho t á n h mạng của mình buộc phát ra lộng lẫy nhất quan mang đây mới là tiên bảo sống giá trị hiện tại để cho hắn rời đi tần không hắn cũng không muốn tới tới t ầ n không cùng tinh thần bảo g i á m trong lòng thầm suy nghĩ đến tám tên i quỷ binh nhanh chóng bay tới móng nuốt thượng lây dính bàng bạc tà khí mở ra miệng to như chậu máu thôn phệ lực lượng xuyên thấu qua không khí hướng tần không đánh tới lại dám để cho ta chờ đến gần ha ha ha này tiên nhân chẳng lẽ là kẻ n g u không thể bọn ta một khi đến gần hắn trong cơ thể hắn đích thực lực nhưng là sẽ bị chúng ta thôn phệ chúng ta tám tên i quỷ binh cùng nhau thôn phệ hắn chân lực sợ rằng có trong nháy mắt tiêu hao còn sao tám tên i quỷ binh h o a h o a cười lớn không khỏi là mở ra miệng to như chậu máu lợi dụng quỷ binh đặc biệt thiên phú ở khoảng cách gần trạng thái thôn phệ tần không trong cơ thể đích thực lực bọn họ nói là không giả nếu là bình thường tiên nhân đúng là sẽ bị trong nháy mắt cắn nuốt sạch chân lực nhưng là tần không bất đồng đúng là một cái nháy mắt t i ự u tiêu hết sạch nhưng là sau một khắc vừa toàn bộ khôi phục t ầ n không khỏe miệng buộc vòng quanh một cái cười lạnh tinh thần mở rết đi dạ tinh thần bảo dám đột nhiên đại cười ra tiếng trong cơ thể khí linh quan sát kia tám tên quỷ binh tiếng cười càng ngày càng bừa bãi nó chỉ cảm thấy đến trong cơ thể mình có tần không truyền vô cùng vô tận chất lực quả thực là vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu hao tinh quang điểm thạch vi kim năm ngàn lần trong n g a y mắt năm ngàn lần đã đạt đến tần không trở thành tiên nhân sau đủ khả năng thôi phát cực hạ mặc dù thể nội chân lực liên tục không ngừng có thể điểm thạch vi kim thúc giục cũng cần kết ấn cái này kết ấn phối hợp tinh thần bảo giám cùng nhau mới có thể thi triển mà tần không đạt tới tiên thuật tốc độ tay so sánh với bắt đầu nhanh hơn rất nhiều có thể vẫn có cực hạ một hơi nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra năm ngàn lần điểm thạch vi kim đã là cực hạ thần không giơ tay lên chỉ hướng hư không một ngón tay điểm thạch vi kim một cỗ kinh người lực lượng từ kia đầu ngón tay bán ra cả thẻ năm ngàn lần hao phí tần không thể nội chân lực vừa ra đời vừa hao phí liên hoàn mấy lần mới thi triển ra kinh người mấy lần cả thẻ năm ngàn lần h định định định định, định. định định định liên tục tám định chữ không thể nào thân thể của ta không nhúc nhích được tám tên quỷ binh trong nháy mắt định ngay tại chỗ không cách nào nhúc nhích hết t h ể bị biến thành kim đồng điểm thạch vi kim cả t h ể năm ngàn lần kia lực lượng trong nháy mắt phong tỏa một cái khu vực nếu như là một lần điểm thạch vi kim tám tên quỷ binh nhất định sẽ dễ dàng né tránh có thể cả t h ể năm ngàn lần có thể nói định trụ một khu vực một khu vực bên trong bất kỳ vật gì cũng muốn bị trong nháy mắt định trụ tươi sống bị định trụ thời gian cấp bách nhất định phải trong nháy mắt giải quyết trên chiến trường biến số quá nhiều chiến thần hàng lâm chỉ có thể kéo dài một canh giờ thời gian đem những thứ này quỷ binh giải quyết ta liền giúp đạo hữu khác giải quyết lẫn nhau đối thủ tới lúc đó quỷ binh tất cả đều chết đi viêm long thành bên mới xem như đại thắng thần không nghĩ tới đây sắc ý vội hiện tinh thần bảo giám thừa sơn tái vật hoang cổ thần quyền thái thượng tiên kiếm thừa sơn tái vật phụ gia thượng s á t lục chi đạo lực sát thương vô hình t r u n g tăng thêm gấp mấy lần mà ở thừa sơn tái vật sau tần không tay trái là hoàng vũ cổ mật quyển trong hoàng vũ cổ thần quyền tay phải là thái thượng tiên kinh trong thái thượng tiên kiếm một quên một kiếm chết đi hô hấp chốc lát thần không thân ảnh c h ợ t lóe bay lên không nhảy quên ảnh vô số kiếm ảnh vô số hào hào hào hào. vô cùng vô tận bóng đen đại biểu vô cùng vô tận lực lượng n à y một sắt na vô tận quyền ảnh dừng lại ở một điểm một kiếm mạnh mẽ rơi xuống thái thượng tiên kiếm một kiếm đạo kinh tần không đối với mình một kiếm này lực lượng vô cùng tự tin ẩn chứa sát chi đạo một kiếm lại là vô cùng vô tận chân lực một kiếm một kiếm này tám tên quỷ binh toàn bộ đều phải chết hoàn toàn không có năng lực phản kháng chết tám tên quỷ binh đã hoàn toàn bị tần không điểm thạch vi kim định trụ cái vốn không có cách nào nhúc nhích nửa phần giờ phút này tần không đỉnh công kích rơi xuống tám tên quỷ binh căn bản chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh trúng không không không không a a a phá cho ta mở nhưng là điểm thạch vi kim năm ngàn lần phong tỏa lực lượng căn bản không phải những thứ này quỷ binh có thể tránh thoát vain một kiếm vô tuyến tàn ảnh sinh sôi đánh vào những thứ này quỷ binh trên người khúc khích máu tươi vớt sái tà khí sụp đổ tán từng cái từng cái thôn quỷ không có tà khí chống đỡ từng cái từng cái bộ dáng dữ tợn ở c h ố n g đỡ chỉ chốc lát công phu sau khi liền làm một v ạ n mẹo thân hình phảng phất thiêu đốt một loại từ từ biến mất ở không khí chung từng cái từng cái quỷ binh cũng là như thế tám tên quỷ binh ở một lát sau toàn bộ chết đi thần không một người chém giết tám tên quỷ binh hô thần không thở phào nhẹ nhõm ừ đột nhiên mà đúng lúc này thần không cũng là đột nhiên một cái kinh hãi t o mày thôn quỷ trong đại quân còn cất giấu một gã quỷ tướng thất hiền chạy mau này quỷ tướng thực lực cực mạnh không phải chúng ta hai người có thể chống cự đây là ẩm thiên t i ê n tướng thanh âm chuyện gì xảy ra này thanh âm không lớn nhưng là hắn lại nghe rõ ràng giấu d i ế m quỷ tướng thần không hai đấm thật chặt cầm lên hắn bắt đầu tựu suy đoán thôn quỷ đại quân còn có một gã giấu d i ế m quỷ tướng mà tên này quỷ tướng thực lực tất nhiên không yếu ở lại cuối cùng xuất thủ quỷ tướng há có thể là hời hợt hàng người song bị hắn đã đoán đúng thôn quỷ trong đại quân quả nhiên còn cất giấu một gã quỷ tướng hơn nữa tên này quỷ tướng thực lực mạnh kinh người thế nhưng để cho ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng cũng bỏ qua chống cự ý nghĩ tới đây hắn vừa đánh giá trong cơ thể liên tục không ngừng đích thực lực cắn răng răng nhắc tới nam quang tiên kiếm muốn chạy ha ha ha kia đứng ở ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng bên cạnh quỷ tướng toàn thân có trăm trượng cao kia đứng ở trên không tà khí bàng bạc kinh người so sánh với bình thường quỷ binh mạnh gấp trăm lần không ngừng nay quỷ tướng lạnh lùng nhìn ẩm thiên cùng thất hiền trầm giọng nói các ngươi cho là có thể ở bổn tọa trong tay chạy trốn sao ta cựu cung quỷ tướng muốn giết tiên tướng từ cổ trí kim trừ kia thần cốc đạo hoàng ở chặt đ ứ t một cái cánh tay đào thoát ra còn không có người có thể chạy trốn ứng d ụ ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng trên mặt tất cả đều tích lạc mồ hôi áp lực khổng lồ áp lực chương bảy trăm linh ba cựu cung quỷ tướng bọn họ mới vừa rồi là muốn trốn bởi vì bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp tất cả vốn liếng sử dụng sạch sẽ đối phó một gã quỷ tướng cố gắng hết sức vô cùng mà hiện tại vừa xuất hiện một gã quỷ tướng bọn họ vừa mới bắt đầu không nghĩ chạy nhưng là đối địch một hiệp thiếu chút nữa mạng tang hoàng thuyền thực lực giống như thiên điệu chi sai tên này đột nhiên xuất hiện cựu cung quỷ tướng đủ để một người đối phó hai người bọn họ hơn nữa còn là hoàng giết h ú n g chi bên cạnh còn đứng một gã cung kính đối với hai người bọn họ nhìn c h ầ m c h ầ m quỷ tướng bọn họ mới vừa rồi không đi tuyệt đối chết chỉ có trốn có thể trốn nhưng vừa không có cách nào chạy thoát kia cựu cung quỷ tướng xuất thủ tàn nhẫn tạm thời không nói thủ đoạn cũng cao minh vô cùng hẳn là phất tay đánh ra thôn quỷ thôn vệ lĩnh vực đây là tiên tướng đặc biệt chiêu số bọn họ tự nhiên có đề phòng nhưng này cựu cung quỷ tướng thôn vệ lĩnh vực quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ trong nháy mắt bọn họ t i ự u chống đỡ không được muốn chạy trốn cũng trốn không thoát ở của ta cựu cung lĩnh vực còn muốn trốn b u ồ n cười cựu cung quỷ tướng khổng lồ thể tích nhìn ẩm thiên cùng thất hiền hai gã tiên tướng phảng phất đang nhìn hai con kiến làm sao có thể đều là tiên tướng quỷ tướng cùng giai trên l ệ c h có thể nào to lớn như thế ẩm thiên tiên tướng trong lòng cắn răng cho dù là tế gia tứ phương hỏa diễm đại trận cao nhất uy năng mượn đại trận uy năng như cũng bị cựu cung quỷ tướng trong nháy mắt phá giải phải biết rằng mượn đại trận oai thật ra thì cùng địa bàn của mình mình muốn chiếm cư y ê u thế ý tứ này giống nhau như đúc nhưng là làm sao ở địa bàn của mình nay cựu cung quỷ tướng mạnh hơn tự mình rất nhiều trong n g á y mắt không có năng lực chống cự làm sao bây giờ ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng thần thức truyền âm thương lượng biện pháp hiện tại hắn cửa rối rít bị vây ở cựu cung quỷ tướng trong lĩnh vực rất khó chạy trốn dầm dầm t r u n g quanh hỏa diễm cuồn cuộn cựu cung quỷ tướng lạnh lùng nhìn ẩm thiên cùng thất hiển thương lượng xong có thể đã chết cựu cung quỷ tướng nói đến đây móng nhọn phanh hủ ở hải gia một chảo này tựa hồ sẽ rách không gian huyết ảnh h i ệ n lên một đạo vô hình quang vết siêu ngưng tụ m à thành một chảo này nhìn qua cũng không thế nào lợi hại có ở đánh ra lúc chung quanh không gian cũng phảng phất không c ó ở đây là của mình vô cùng mãnh liệt ba động một chảo này đủ để muốn ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng tánh mạng l i ề u mạng ẩm thiên tiên tướng nghiến răng nghiến lợi thất hiển tiên tướng hét lớn l i ề u mạng không có cách nào chỉ có thể như thế bọn họ đã không có bất kỳ đường sống liều chết đánh cược một lần chỉ có thể như thế ha ha ha chính là hai gã trung đ ẳ n g t i ê n tướng cũng muốn ở ta cựu cung cao đ ẳ n g quỷ tướng trước mặt dễ rủa phản kháng buồn cười buồn cười chịu chết đi cựu cung quỷ tướng thân hình không động chẳng qua là nhìn mình kia đánh ra một chảo phản kháng không thể nào kia bên cạnh đứng một gã sơ đẳng đỉnh quỷ tướng cũng vẻ mặt cười lạnh hiển nhiên hắn là biết cựu cung quỷ tướng lợi hại kia lợi hại giết hết hai gã trung đảng tiến tướng quả thực là dễ dàng đúng như dự đoán ẩm thiên cùng thất hiền cái vốn không có cách nào phản kháng bởi vì bọn họ đang ở cựu cung quỷ tướng lĩnh vực trong bị khốn trụ lâu như thế trong cơ thể đích thực lực đã sớm bị vô hình t r u n g thôn phệ cạn sạch hiện tại nơi nào còn có chân lực tồn tại không có chân lực làm sao có thể phản kháng một cách kia hai mắt con n g ư ờ i g i a o động nhìn k i a đánh chết mà đến máu t r à o quang trong cơ thể đã không còn chân lực ẩm thiên đại nhân thất hiền đại nhân ẩm thiên đại nhân bốn cùng một thời gian đang cùng quỷ binh giao chiến một gã tên tiên nhân từ lâu trải qua phát hiện ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng tình huống nhưng khi bọn họ phát hiện ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng t i ể u lâm vào tuyệt đối khốn cảnh trong hiện tại kia cựu cung quỷ tướng đánh tới ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng đã không có bất kỳ năng lực phản kháng chết chết không nên ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng một khi chết trận chiến này t i ự u khẳng định t u a mặc dù chết không tiếc ẩm thiên tiên tướng thở dài một tiếng mặc dù chết không tiếc thất hiền tiên tướng lắc đầu nhìn kêu máu chảo bọn họ nhắm hai mắt lại bất quá hoa anh phảng phất núi cao cùng núi cao v à chạm có tiếng ở nơi này nhất thời nay cựu cung quỷ tướng trong lĩnh vực xoay mình ra đời kia phô thiên cái địa đích thực lực này chân lực chủ nhân đang ở cựu cung quỷ tướng trong lĩnh vực tựa hồ căn bản không bị cựu cung quỷ tướng q u ả n hạn chân lực thế nhưng không có gì tiêu hao trường hà ha một kiếm thái thượng tiên kiếm xôn xao trên bầu trời xuất hiện một đạo liên tiếp một phương thiên địa đại hà cùng với một đạo sắc bén ngập trời kiếm quang này kiếm hà kiếm quang sinh sôi rơi xuống chắn ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng trước người kiếm hà cùng kiếm quang sinh sôi đụng vào này máu trào thượng hai người giữ lẫn nhau hồi lâu thế nhưng sinh sôi hóa giải lại với nhau không thể nào người nào người nào ở của ta trong lĩnh vực chân lực thật không ngờ mạnh mà tự thân đích thực lực lĩnh vực không có bị ta thôn p h ệ không thể nào t i ê nhưng tướng ta n ở của l ĩ vực lực chân cũng muốn bị ta liên tục công trong, ta thôn mắt một tiên t muốn liên không ngừng ngáy kia phệ, nháy mắt công phu, bị gã ớ đích thực là ự c sẽ bị thôn phệ quang. Nhưng quang. l người này kể từ khi tiến vào của ta quỷ tướng lĩnh vực t r o n g chân lực cũng chưa có suy yếu hơn phân nửa điểm làm sao có thể đang ở đó cựu cung quỷ tướng trong lòng rung động trên bầu trời rơi xuống một đạo hắc y nhân ảnh ổn định thân hình người này tóc đen áo đen chính là nghe tiếng chạy tới t ầ n k h ô n g may là thần không thở phào nhẹ nhõm nếu như ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng vừa chết cái này chiến đấu mới thật sự là vô lực hồi thiên bởi vì hai gã tiên tướng vừa chết mới vừa nhắc tới sĩ khí sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ rơi vào thung lũng chỉ sợ là tiên nhân cũng có chưa gượng dậy nổi tinh thần một khi ngã vào vực sâu như vậy trận chiến này bất chiến từ bại mới vừa chiếm cứ một chút ưu thế cũng có hóa thành hư vô tần đạo h i ế u tần đạo h i ế u sao ngươi lại tới đây nhanh lên một chút chạy này cựu cung quỷ tướng căn bản không phải ngươi có thể đối phó ngươi là tiên hoàng đ ờ i sau thiên phú của ngươi nhất định không là chúng ta có thể phân danh giới ngươi sau này có hy vọng tiến vào tiên vương có thể vì loài người tu sĩ làm ra lớn hơn nữa công hiến ngàn vạn không thể chết ở chỗ này à thất hiện tiên tướng cùng ẩm thiên tiên tướng rối rít thần thức truyền âm hô to ở trong mắt bọn hắn thần không đây là tới chịu chết hơn nữa lấy tần h không tiên hoàng huyết mạch thiên phú sau này nhất định có chán phóng bất đồng thường nhân quan mang tới lúc đó sẽ cho loài người tu sĩ làm ra lớn hơn nữa công hiến có giết chết càng nhiều là thôn quỷ thậm chí quỷ m i n h quỷ tướng cũng, cũng không phải là là không thể nào chết ở chỗ này tại sao có thể hành hai người bọn họ đã không có chút nào sinh cơ tại sao có thể đủ nữa để cho một gã có thiên phú tiên nhân rồi h ã y chết đi thần không ngươi nhanh lên một chút đi nhanh lên một chút ta ẩm thiên tiên tướng vội vàng hô to hai vị tiên tướng không cần gấp gáp ta tự có bảo vệ t á n h mạng thủ đoạn thần không chậm dai nói đứng chắp tay hắn trên miệng nói như thế vừa ý chung đối mặt này cựu cung quỷ tướng cũng không dám bảo đảm có thể hay không tồn tại nguy hiểm kia dù sao cũng là cao hơn tự mình một tầng lần đích cừng giả hắn có thể giết hết mười tên quỷ binh có thể quỷ tướng phất tay cũng có thể giết hết bất quá trong lòng hắn cũng đ ã hảo liều chú ý trận chiến này thua nói chết người rất nhiều ta hiện tại chiến thần hàng lâm trạng thái mở ra còn có một thời gian ngắn sẽ không biến mất thừa dịp hiện tại Ta nhưng lấy đánh cực m ộ trước lần, loại dù sao ta t ạ n này, tiên g thái t n hẳn g là ũ n khăn giết chết ta. hơn nữa một khi nhận g giết rất thấy chết ta, một khó khi đó ư Nhưng trước ợ c tức chạy. không đúng, đ ta sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng trước đó, còn muốn xem trước một chút ta mở ra chiến thần hàng lâm trạng thái mà thân kiêm k h ắ c chế thôn quỷ sát lục chi đạo đến tột cùng có thể hay không chống lại này k i ự u cung quỷ tướng tất nhiên không thể nào chống lại ta tự do thủ đoạn bỏ chạy thần không đã sớm nghĩ kỹ nếu không hắn vừa làm sao có thể ngu trước mặt đối với một gã quỷ tướng phải biết rằng hắn mặc dù mạnh nhưng này cựu cung quỷ tướng ngay lập tức là có thể ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền quỷ tướng áp chế là không năng động bắn ra thậm chí ngay cả trở tay lực cũng không có há có thể là hời hợt hạng người hừ kia cựu cung quỷ tướng tức giận hừ một tiếng nhìn tân không nói không nghĩ tới là n g ư ờ i ta ở thôn quỷ đại quân chỗ sâu chẩn g i ữ liền phát hiện n g ư ờ i ta không tự mình đi tìm n g ư ờ i ngươi lại vẫn dám ra hiện tại trước mặt của ta tất nhiên là tìm cái chết bất quá cựu cung quỷ tướng sắc mặt trèo lên một cái âm trầm n g ư ơ i ra hiện tại nơi này đại biểu k i a tám tên quỷ binh toàn bộ đều chết hết t ầ n k h ô n g trong tay nam quang tiên kiếm loẹ loẹ lộ ra huyết sắc giết chóc ý tiết lộ vô cùng nhòm nhuyễn hắn khẽ mỉm cười lộ ra không công hẳn rằng thản nhiên nói ngươi cho rằng ta ra hiện tại nơi này k i a tám tên quỷ binh còn sống không thể ý này nếu không quá rõ ràng chương bảy trăm linh bốn giết hết danh sách ý này nếu không quá rõ ràng Điều tên quỷ binh. Toàn ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng không khỏi là hai mặt nhìn nhau vẻ mặt không thể tin được bộ dáng bọn họ mới vừa rồi cũng quan sát đến tần không nơi đó truyền đến mãnh liệt ba động biết tần không đích thị là đã trải qua một cuộc đại chiến có thể là bọn hắn không cách nào phân tâm nửa điểm vì vậy không biết tần không nơi đó là tình huống nào nhưng là hiện tại vừa nghe vừa làm sao có thể đoán không ra t ầ n không một người chém giết tám tên quỷ binh tiên nhân cùng giai giao chiến quỷ binh lấy một đích tám không phải là bại mà đem tám tên quỷ binh tất cả đều chém giết bọn họ rất khó tin tưởng nếu không phải là nhìn cựu cung quỷ tướng sắc mặt tâm trầm bọn họ như cũ không thể tin được trước mắt cái này chẳng qua là tu hành ngàn năm chừng tiểu tử thế nhưng có thể chém giết tám tên quỷ binh d u n g động tuyệt đối d u n g động không trách được tần đạo hưu dám ra đây ở chỗ này nghĩ đến tuyệt đối là có chút nắm chặt mới đúng hắn lại có thể chém giết tám tên quỷ binh ẩm thiên tiên tướng thầm suy nghĩ đến ta muốn ngươi chết cựu cung quỷ tướng tức giận đều t h ă n g thoáng chốc vung lên móng nhọn ngang trời một đạo huyết nhận c h ố n g rông ra đời nay huyết nhận trung hàm chứa cựu cung quỷ tướng lực lượng ở đánh ra lúc kia quỷ tướng lĩnh b ự c phảng phất một cái tụ tập nê triệu một loại toàn bộ áp sát hướng tần không cố gắng trói buộc hừ tần không căn bản không ý kỵ thay vì chính diện tương đối một kiếm chém đúng ra vô cùng vô tận đích thực lực tạo thành một kiếm ngay lập tức chém về phía cựu cung quỷ tướng đập vào mặt một kích vê anh thiên địa làm như cũng mơ hồ nổ vang toàn bộ chiến trường thượng phát ra kinh thiên tiếng nổ vang tần không một kiếm kia cùng cựu cung quỷ tướng một chảo lại một lần nữa giao phong x o n g hai người tiếng va chạm thế càng ngày càng nhỏ cựu cung quỷ tướng bất cứ lúc nào mơ hồ thắng được tần không một kiếm một bậc có thể nhưng không có cách nào làm gì được làm sao có thể chặn lại ta một kích toàn lực cựu cung quỷ tướng nghiến răng nghiến lợi cựu cung hinh nếu không ta cũng vậy thượng bên cạnh cái kia tên quỷ tướng cung kính nói không cần cựu cung quỷ tướng trầm giọng q u á c khẽ chính là một gã tiên nhân ta cựu cung quỷ tướng đối phó một gã tiên nhân còn cần người khác giúp đỡ không thể người tạm thời tránh ra nhìn ta như thế nào g i ế t này tiên nhân xì、sì、nhục ự u cung quỷ tướng cố nén trong lòng tức giận làm sao có thể không phải là xì、sì、n h ụ hán đường đường cựu cung quỷ tướng ở thôn quỷ trong bộ lạc cũng là nổi tiếng đại nhân vật s á t tiên người giống như thu hoạch chuyện v ậ t một loại đơn giản dễ dàng có thể nói không cần tốn nhiều sức một loại đơn giản song hắn một kích toàn lực cộng thêm thượng quỷ tướng lĩnh vực toàn lực c h ó i buộc nhưng lại cánh không làm gì được một gã tiên nhân nhận lấy cái chết cựu cung quỷ tướng ngập trời tiếng hô s á t ý tỏa ra k i a móng nhọn hủ ở hải r a phí một tiếng một t r ả o xé rách không khí huyết quang phô thiên cái địa s á t ý lại càng sỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường một t r ả o mười t r ả o trăm chảo thiên thiên vạn vạn chảo ảnh mang theo vô cùng vô tận huyết quang ba ảnh sinh sôi xuyên qua không khí mang theo cựu cung quỷ tướng xông lên thiên t à khí sắt ý hướng tần không sinh sôi đánh tới uy năng mạnh làm người ta trong lòng run sợ thật là mạnh công kích tần không một mắt nhìn đi nhất thời nhữ mày hướng phía sau x ả i bước thối lui bất quá hắn nhưng không né tránh sắt chi đạo hấp thu cựu cung quỷ tướng huyết quang là mạnh có ở tần không triển khai sát chi đạo chi thuận kia quanh thân cũng xoay mình toát ra từng đợt bao vây quanh thân lùng huyết quang huyết vụ những thứ này huyết vụ cả bao phủ tần không quanh thân chính là tần không thân thể một thành viên đây cũng là nói sắp chi đạo sau một khắc t ầ n không nam quang tiên kiếm bông dương chém một kiếm mười kiếm trăm kiếm thiên kiếm trăm triệu kiếm hàng tỷ kiếm ảnh từ nam quang tiên kiếm chung đánh ra mỗi một con kiếm ảnh cũng đại biểu một đạo chân lực trường hà hàng tỷ kiếm ảnh tự đại biểu hàng tỷ chân lực trường hà chân lực bàng bạc cực kỳ cả trải rộng một phương thiên địa này thiên thiên vạn vạn chi kiếm trên h h thiên, mà đang ở tần không cuối cùng chém a đang n động tần cùng cựu cuối mà ở ơ hơi i kiếm hội kinh i xuống、lúc. Này hàng tỉ kiếm ảnh, toàn bộ cũng tụ thành một đạo. tần không chân hướng dẫn, này lúc. lực h tỉ tụ một t mở đạo, bộ động địa một kiếm, chiến í n h chấp là mắt r ơ xuống, cả c đôi i h hướng cung cựu quỷ trường ư ớ n cùng giấu mong Phan, phan, bang bang, g vô dấu tay. ê n chiến t r hét họ giao chiến thanh âm pháp thuật tiếng va chạm tiên thuật đối chiến thanh âm vào giờ khắc này toàn bộ cũng bị tần không cùng cựu cung quỷ tướng tiên thuật đối chiến cho sinh sôi đ è ép đi xuống bầu trời cũng hành động biến sắc này này rốt cuộc xảy ra chuyện gì không có người có thể giữ vững bình tĩnh bọn họ trong lòng rung động lúc hai mắt nhìn trong lúc này đích thực lực ba động như vậy chân lực ba động quả nhiên là một cái tiên nhân cùng cựu cung quỷ tướng giao chiến kết quả trung ương kia vô cùng t r à o ảnh cùng vô cùng kiếm ảnh hội tụ ở một đoàn thôn quỷ lực cùng chân lực giữ lẫn nhau một hồi lâu không phân cao thấp Này! thất ầ n đạo ư tướng u nguyên xuống, thực lực ẩm thiên tiên tướng vẻ mặt thổn thức, ngồi tại nguyên chỗ, tính tâm ngồi xuống, có thể giờ phút tính tâm t chỗ, nhìn kia giao chiến, đã không cách nào tính hạ tâm lai. Ha ha ha ha ha! h lực có lai. ẩm ngồi ngồi giờ kia giao này nào vẻ đã h i ể n tiên tướng cười to nói mặc dù có chút khó có thể tin có thể tần đạo hưu thực lực quả thực là ta viêm long thành cùng thôn quỷ chiến đấu một đại biên đếm đích sắc là chuyện tốt ẩm thiên tiên tướng cũng hết sức dễ dàng hương phấn trận chiến này bọn họ thiếu chút nữa vẫn lạc đến đây nhưng mà lại có tần không này biến đổi đếm bọn họ làm sao có thể không thịnh hành phấn bất quá tần đạo h ư u thực lực mặc dù nghịch tiên thế nhưng có thể cùng cao hơn tự mình một cấp vẫn còn là cao đẳng quỷ tướng đối chiến nhưng hiện tại tần đạo h ư u rõ ràng rơi xuống hạ phong viêm long thành cùng thôn quỷ chiến đấu bây giờ còn không có phân ra thắng bại bọn ta cũng phải suy nghĩ một chút biện pháp ẩ m thiên tiên tướng cùng thất h i ể n tiên tướng nghĩ tới đây tất cả đều nhữ mày siêu mà đúng lúc này một đạo thanh âm xoay mình ra hiện tại ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng bên người một thân tóc đen áo đen chính là tần không chỉ bất quá giờ phút này tần không sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt giờ phút này ra hiện tại ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng bên cạnh không chờ hai người nói gì lập tức nói hai vị tiên tướng đại nhân trước đi theo ta chạy ra này quỷ tướng lĩnh vực làm tiếp thương lượng như thế nào đối phó hai gã quỷ tướng ừ tần đạo hữu ngươi không cần la hai ta người đại nhân thất hiền vội vàng k h o á t tay nói dỡn nay t â n không nhận được tiên tướng thừa nhận đã là dư giả thực lực có thể cùng cựu cung quỷ tướng đ ố bọn họ rất khó tưởng tượng nay t â n không sợ là có một ti hy vọng có thể nhận được tiên vương phong hào thừa nhận t â n không không có cùng hai người nhiều lời chân lực bao trùm đã không có nửa điểm khí lực cầm thiên cùng thất hiền tiên tướng chân lực vừa động chính là trốn ra cựu cung quỷ tướng trong lĩnh vực hắn tự mình một người có lẽ có thể ảnh hưởng đại cục có thể đối mặt cựu cung quỷ tướng hắn chỉ có thể làm được cứng đối nhưng làm không được đánh bại thậm chí một cái sơ sẩy hắn chỉ có thể chạy trốn chết quỷ tướng dù sao thực lực cực mạnh hắn mới vừa rồi kia vô tận một kiếm mặc dù giống như trước ra khỏi cựu cung quỷ tướng tà khí sắp nhập vào của mình s á t lục chi đạo trong có thể dù vậy là ở cựu cung quỷ tướng điên cuồng xuất thủ tư hợp lại chung như cũ rơi xuống không nhỏ hạ phong mà thừa dịp cơ hội hắn chính là giúp thẩm thiên tiên tướng i ê n t cùng thất hiền tiên tướng trước thoát khốn rồi hay nói ừ đang ở tần không mặt khác cựu cung quỷ tướng biến sắc ghê t ẩ m a ghê t ẩ m cựu cung quỷ tướng nghiến răng nghiến lợi loài người tiên nhân ngàn vạn không sẽ rơi xuống trên tay của ta nếu không ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết để ngươi sống không bằng chết hắn cảm giác được ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng chạy hắn mặc dù ngoài miệng nói dễ dàng cũng đủ chém giết ẩm thiên cùng thất hiển có thể bắt được hai người quả thật nói cỡ nào không chuyện dễ dàng hắn chuẩn bị dùng hai đại tiên đem thân thể tăng lên thực lực của nó thậm chí là đạt tới quỷ tướng đình cũng cũng không phải là là không thể nào nhưng là tân tân khổ khổ vây khốn hai gã tiên tướng đang chuẩn bị diệt giết bọn hắn ý thức đợi đến thu hồi thi thể cũng là tần không xuất hiện đột nhiên đảo loạn kế hoạch của nó lại đem hai đại tiên đem thoát khỏi nó lĩnh vực ghê tởm hát phong ngươi theo ta cùng nhau hai người chúng ta đồng thời xuất thủ ngươi đối phó kia hai gã tiên nhân ta nhất định phải hảo hảo hành hạ một chút tên này tiên nhân hơn nữa ngươi trước phân phó mấy tên thủ hạng khiến chúng nó liên lạc đại quân cựu cung hướng về phía bên cạnh cái kia tên sơ đẳng đỉnh quỷ tướng quát tên kia tên là hát phong quỷ tướng mặc dù không phải là tư vị có thể cũng không dám kêu gạo lúc này một cái công kích hỏi cựu cung h ì n h liên lạc đại quân làm sao không làm sao không cựu cung quỷ tướng trầm giọng nói này tiên nhân như thế cổ quái so sánh với năm đó thần c ố c đạo hoàng thân truyền đại đệ tử còn muốn lợi hại hơn bảy tám phần người này có thể chém giết tám tên quỷ tướng tiên nhân thời kỳ thậm chí có thể tiếp được sự điên cuồng của ta một k í c h mà chẳng qua là hơi lạc vài phần hạ phong nhân vật như vậy cựu cung quỷ tướng xoay người nhìn về phía kia h ắ c phong quỷ tướng ngươi cho là sẽ như thế nào đem ngươi này tiên nhân chiến tích toàn bộ nói cho cho trong đại quân quỷ vương đại nhân tên này tiên nhân tuyệt đối có tư cách bị liệt vào giết hết danh sách trong thậm chí so sánh với thần cốc đạo hoàng thân truyền đại đệ tử cao hơn hơn mấy hạng khắc phá lệ cường điệu một điểm cường điệu cái gì hát phong quỷ tướng nghi ngờ nói này trên thân người có thông tin ê kiều hơi thở điểm này đã có thể hoàn toàn xác định tuyệt đối không có giả tiếp xúc này chương bảy trăm linh năm một hơi đầy đủ này trên thân người thậm chí có thông tin ê kiều hơi thở hát phong quỷ tướng quá sợ hãi đừng như vậy nói nhảm nhiều ta sao lại lừa ngươi đem việc này lấy tốc độ nhanh nhất phân phó đi xuống sau đó lại quá tới giúp ta cùng nhau đối phó kia tiên nhân nhớ lấy ngàn vạn muốn lấy tốc độ nhanh nhất báo cho cho trong đại quân quỷ vương đại nhân Cựu、cung quỷ tướng quá lớn v ậ phần quỷ vương đại nhân đem người này liệt vào giết hết danh sách hơn ít vị kia quỷ vương đại nhân thì sẽ căn cứ ta sở buộc ra người này hết thẻ chiến tích phân tích nhanh sao hắc phong quỷ tướng chỉ đành phải liên tục là phải nó nhưng trong lòng thì rung động vô cùng phải biết rằng bọn họ thôn quỷ trong bộ lạc giết hết danh sách mặc dù là tu sĩ lấy mạng p h phàm la tiến vào giết hết danh sách tiên nhân tiên tướng tiên vương cơ hồ cả đám đều là lo lắng đề phòng nhưng này cũng đại biểu phàm là tiến vào giết hết danh sách người không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại phong hoa nhân vật ít nhất ở tu sĩ trong đại quân kia bọn chúng đều là người trọng yếu vật thần cốc đạo hoàng xếp hàng thứ nhất lạc nhạn tiên hoàng thứ hai thật ra thì hai người này ít chia trên dưới cũng là giết hết danh sách trong phải giết người chỉ bất quá hai người này thôn quỷ đại quân cùng nhân loại tu sĩ giao chiến nhiều như vậy năm cũng không có để cho hai người xuất hiện cái gì đáng ngại tên này tiên nhân thế nhưng có thể liệt vào giết hết danh sách trong hát phong quỷ tướng âm thầm rung động đang khi nói chuyện nó đã chuẩn bị phân phó đi xuống thật ra thì nó chấn động nhất cũng không phải là tần không có thể liệt vào giết hết danh sách trong bởi vì giết hết danh sách thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ đổi mới một lần rất nhiều lần liệt vào giết hết danh sách tiên nhân đều đã chết cho nên qua nhiều năm như vậy giết hết danh sách không biết ghi chép bao nhiêu người tên nhưng là nhất làm nó rung động chính là cựu cung quỷ tướng thế nhưng mạng nó phân phó đi xuống để cho chuyện này báo cho cho quỷ vương điều này đại biểu cái gì đại biểu ngay cả cựu cung quỷ tướng cũng không có đem cầm giết chết kia tiên nhân nếu như có thể giết chết mặc dù người này nữa phong hoa tuyệt đại đó cũng là đã chết giết hết danh sách thượng tự nhiên sẽ không lưu người này mà cựu cung quỷ tướng khiến nó phân phó đi xuống đã nói lên cựu cung quỷ tướng cũng tuyệt đại tỷ lệ giết bất tử kia tiên nhân thật là lợi hại tiên nhân hát phong quỷ tướng tầm kinh đạo này tiên nhân vẫn chỉ là nội chân thời kỳ là có thể làm cựu cung quỷ tướng cũng không có tự tin chém giết hắn nếu là đến hôn nguyên l ư ợ n g cực thời kỳ chẳng phải là càng thêm lợi hại tới lúc đó cựu cung quỷ tướng hơn thì không cách nào làm sao người này nghĩ tới đây hắc phong quỷ tướng vội vàng nhanh chóng đem việc này phân phó đi xuống cùng một thời gian tần không mang theo ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng thoát khỏi cựu cung quỷ tướng lĩnh vực thân ở trên không trung cùng kêu cựu cung quỷ tướng cách xa nhau mấy trăm cây số ẩm thiên đại nhân cùng thất hiền đại nhân hai n g ư ơ i người trước khôi phục trong cơ thể lực lượng trận chiến này muốn đánh l u i cựu cung quỷ tướng một mình ta tất nhiên không được còn cần mượn hai vị đại nhân lực lượng thần không nhanh chóng nói tần đạo hưu không cần la ta đại nhân như để mắt ta ẩm thiên hô ta một tiếng ẩm thiên láo huynh cũng đủ ha ha ẩm thiên tiên tướng đột nhiên cười to nói đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn không khỏi nhìn thoáng qua tần không bảo kiếm trong tay trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ thanh kiếm n à y hắn rất quen thuộc tựa hồ là rất nhiều năm trước bảo kiếm hắn còn không có quên chỉ bất quá hiện tại khẩn yếu con đầu hắn không dám phân tâm biết sao không nặng sao không nhẹ vì vậy đã sớm phát hiện tần không trong tay nam quang tiên kiếm quen thuộc nhưng thủy trung không có đề cập chuyện này đúng vậy a ẩ m thiên nói rất đúng tần đạo h ư u gọi thẳng ta thất hiền cũng đủ thất hiền tiên tướng cũng là như thế nói t ầ n không thực lực mạnh như thế thế nhưng có thể cùng cựu cung quỷ tướng cân sức ngang tài hai người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này mặc dù không biết tần không thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu hán chiến tích bày ở kia người nào cũng không thể làm bộ như lúc trước để cho tần không gọi bọn họ lao huynh đó là khách sáo chi nói là ở mượn hơi tần không có thể hiện tại l ờ i này tuyệt không hồi lâu khách sáo nói như vậy tần không có tư cách này tần không tự định giá chút ít cũng gật đầu nếu ẩm thiên huynh cùng thất hiển huynh cũng nói như thế kia tần không tự nhiên cũng sẽ không già mồn c á i láo hai vị huynh đài vẫn còn là nhanh lên khôi phục thể nội chân lực quan trọng hơn chuyện này đúng là quan trọng hơn ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng rối rít gật đầu sau một khắc chính là vỗ túi lượng đồ trong tay biến ra mấy viên đủ mọi màu sắc kỳ dị đan hoàn những thứ này đan hoàn xuất hiện lúc hai người đều là rơi vào trong miệng nháy mắt chốc lát công phu vốn là tái n h ậ t trước mặt s á c cũng tận đều khôi phục rất nhiều h i ệ n nhiên này hai gã tiên tướng tùy thân cũng mang theo cho phép khôi phục thêm chân lực đan dược dù sao thôn quỷ có thể thôn vệ chân lực cùng thôn quỷ chiến đấu hao phí chân lực tốc độ so sánh với ngày thường mo hơn rất nhiều trong tay nếu không bị thượng chút sự khôi phục sức khỏe lượng đang ă ư ợ c chẳng phải là tìm cái chết lại qua ba tức tần đạo h i ế u ta đã khôi phục năm thành ta cũng vậy khôi phục không sai biệt lắm năm thành thất hiền cùng ẩm thiên cùng một thời gian nói nam thành ừ tần không gật đầu chật nhìn thoáng qua phương xa kia cựu cung quỷ tướng rất nhanh sẽ giết qua hắn và ẩm thiên tiên tướng thất hiền tiên tướng thương lượng cơ hội không nhiều lắm nghĩ tới đây hắn quyết định thật nhanh không có nửa điểm do dự nói không biết ẩm thiên huynh cùng thất hiền huynh có nắm chắc hay không chém giết cựu c u n g quỷ tướng chém giết không thể nào hai ta người không có nửa điểm nắm chặt ẩm thiên cùng thất hiền đều là nhanh trong nói nếu như có thể chém giết hai người bọn họ còn có thể ngồi chờ chết thậm chí thiếu chút nữa bị kia cựu c u n g quỷ tướng giết bất quá bọn hắn một cái suy nghĩ chính là biết tần không sở ý không phải là như vậy như thế càng sẽ không hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề tần đạo hưu ý tứ phải hai người chúng ta có hay không có thể lấy đánh chết cựu cung quỷ tướng chiêu số đúng không ẩm thiên tiên tướng dù sao sống vô số năm hô hấp sẽ h i ể u tần không ý tứ đúng t ầ n không gật đầu ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng nhìn thoáng qua lẫn nhau thất hiển tiên tướng hít sâu một hơi nói nếu như kia cựu cung quỷ tướng đứng bất động chỉ sợ chỉ cấp ta nửa hơi thời gian ta tiếp xúc có chín thành nắm chặt có thể giết hết h ắ n cựu cung quỷ tướng thực lực tuy mạnh có thể giết hết cũng không phải là không thể nào nhưng là cựu cung quỷ tướng vừa không phải người ngu bọn ta mặc dù có giết chiêu số của hắn có đúng không chiến hắn thúc thủ vô sách cũng là bởi vì này cựu cung quỷ tướng căn bản không thể nào lộ ra sơ hở ta cho dù có s á t chiêu hắn v ấ t tay cũng đủ phá vỡ càng đừng nói nửa hơi thời gian đứng bất động đúng là nếu bàn về giết chết cựu cung quỷ tướng chiêu số ta cũng vậy có đáng tiếc địch nhân không phải là vật chết cho dù bọn ta đem hết toàn lực đánh ra chiêu số có thể kêu cựu c u n g quỷ tướng cũng sẽ có thủ đoạn hóa giải hoặc là né tránh mà ở quỷ tướng bên trong lĩnh vực bọn ta có thể là không có nửa điểm ưu thế có thể không bị cựu c u n g quỷ tướng khắp nơi áp chế đã đột nhiên là một quốc khánh may mắn chuyện ẩm thiên tiên tướng lắc đầu bọn họ có s á t chiêu có giết chết cựu c u n g quỷ tướng chiêu số có thể cựu c u n g quỷ tướng là người ngu chờ bọn họ giết một người cầm lấy một thanh lợi kiếm theo đạo lý mà nói có thể dễ dàng giết chết người phản quốc độ một gã đế vương nhưng đế vương sao lại chờ chết đoán chừng người nọ còn không có đến gần mình đã bị vô tận hộ vệ giết chết tần không tự nhiên rõ ràng những thứ này có thể hắn nếu hỏi sẽ có hắn câu hỏi đạo lý ẩm thiên huynh cùng thất hiền huynh chỉ cần báo cho tần không hai người nếu như liên thủ mà kêu cựu c u n g quỷ tướng bất động lời của đến tuột cùng có bao nhiêu tỷ lệ đem chém giết t ầ n không lập tức hỏi hai người chúng ta liên thủ ẩm thiên tiên tướng i ê n t cùng thất hiền tiên tướng thật sự không rõ tần không ý tứ nhưng như cũ cười một tiếng nói kia tự nhiên là mười phần mười năm c h ặ t tuyệt đối có thể đánh chết trừ phi kia c ử u c u n g quỷ tướng tất nhiên còn có kia lá bài tẩy của hắn nếu không hắn chỉ cần nửa hơi thời gian bất động hai người chúng ta giết hắn dễ dàng vậy thì tốt t ầ n không cười lớn hô tần đạo hưu có kế hoạch gì nghe được tần không nói như thế ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng cũng là d ố i d í t nghi ngờ tự nhiên là phải biết rằng tần không là dùng cái gì kế hoạch cùng phương pháp nếu không mới vừa theo như lời chẳng khác nào nói vô ích không có gì kế hoạch thần không lắc đầu ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng càng thêm nghi ngờ thế này thần không c ư ờ i nhạt ta thật sự không có gì quá lớn kế hoạch bất quá thần không trong mắt trợt lóe sắc ơ ta có một môn tiên thuật giống như trước có mười phần mười nắm chặt có thể vây khốn này cựu cung quỷ tướng một hơi ở nơi này một hơi bên trong cựu cung quỷ tướng hoàn toàn h ó a đá không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng cũng không cách nào nhúc ních trừ trụ cột nhất ý thức ngoài hắn cái gì đều không làm được nhưng chỉ có một tức cơ hội của chúng ta cũng chỉ có n ả y một hơi tần không nói đến đây ánh mắt đảo qua ẩm thiên cùng thất hiền hai người c a o mày hỏi không biết một hơi thời gian vậy là đủ rồi không có chương bảy trăm linh sáu hoảng sợ cơ hội chỉ có n ả y một hơi tần đạo hữu ẩm thiên cùng thất hiền đều là kinh ngạc nhìn tần không thiên nhân đem quỷ tướng vây khốn một hơi tần đạo hữu xác định ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng rối rít nói nếu như là những thứ khác tiên nhân nói ra lời này bọn họ chắc chắn cười nhạo cũng căn bản sẽ không tin tưởng đây cũng là vây khốn cựu cùng quỷ tướng nhưng là tần không chiến tích hiển hách nói ra lời của có hắn nên có phân lượng bọn họ chẳng qua là hỏi một câu nếu như tần không xác định bọn họ t i ể u tin tưởng ta xác định tần không ánh mắt ngó t r ư ờ n g ẩm thiên cùng thất hiển trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc nói nghĩ đến hai người các ngươi cũng rõ ràng kế hoạch của ta ta có thể vây khốn hắn này một hơi mà các ngươi còn lại là ở nơi này một hơi bên trong giết chết cựu cung quỷ tướng một hơi thời gian đã đủ chưa đầy đủ dĩ nhiên đầy đủ ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng rối rít nhìn lẫn nhau một cái sau một khắc thoải mái cười lớn lên tần đạo h ư u có tự tin vây khốn xúc sinh kia một hơi thời gian vậy chúng ta hai cũng có tự tin liên thủ đánh chết hắn không biết tần đạo h ư u như thế nào nghĩ hai vị tĩnh đẳng t i ê n lặng chờ kia cựu cung quỷ tướng đi tới cũng đủ thần không một bộ bí hiểm bộ dáng hắn đã sớm bậy cục cựu cung quỷ tướng không có có tự tin chém giết hắn nhưng là cựu cung quỷ tướng nhất định sẽ tới chỗ này nếu như đổi g i ế t tới đây chính là cựu cung quỷ tướng tử vong lúc tĩnh đẳng t i ê n lặng chờ ẩm thiên tiên tướng gật đầu cười nhìn thần không một bộ tự tại bộ dáng hai người bọn họ vốn là có chút lo lắng cũng nhất thời biến mất một chút thần không có tự tin bọn họ tự nhiên cũng có một chút tự tin chỉ bất quá vẫn là có chút nan dĩ tương tín bọn họ giết người có thể giết chết kia ở thôn quỷ trong đại quân tiếng tăm l ư ờ n g l ấ y cựu cung quỷ tướng thời gian nhanh chóng tiếp xúc quá thiên nhân nhận lấy cái chết phương xa chuyên đến một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng hô chính là cựu cung quỷ tướng tới ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng trong nháy mắt mở hai mắt ra trên mặt bình tĩnh đứng c h ắ p tay vừa ý chung nhưng là có chút lo lắng chờ ngươi đã lâu rồi tần h không đứng tại nguyên chỗ lẩm bẩm tự nói một câu nói kia h ắ n tự nhiên sẽ không để cho cựu cung quỷ tướng nghe được đến hai vị cơ hội đang ở trước mắt đợi đến ta đưa vây khốn một hơi lúc các ngươi nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian đem cựu cung quỷ tướng giết chết nhớ kỹ cơ hội chỉ có lần này qua cựu cung quỷ tướng có thể bị không dễ dàng như vậy chúng chiêu thần không truyền âm cho ẩm thiên thất hiền hai người ừ ừ hai người hết sức chăm chú trên bầu trời chung quần quận nổi lên nồng nặc vô cùng hát vụ này hát vụ t r u n g hiện ra một gã trăm trượng thôn quỷ đang là quỷ tướng cựu cung cựu cung xuất hiện trước mắt tà khí ngất trời lượn lờ cả từ phương các ngươi thế nhưng biết điều một chút ngốc ở chỗ này ha ha buồn cười chẳng lẽ các ngươi cho là các ngươi ba người liên thủ là có thể đối phó ta sao cựu cung quỷ tướng âm trầm thanh nhâm vang lên có thể đối phó vẫn còn là không đối phó được thử một chút cũng biết tần không khí định thần nhản nam quang tiên kiếm trôi lơ lửng ở quanh thân không đáng thủ trưởng chắp tay lập a ha ha ha ha ha cựu cung quỷ tướng khoa trương cười to hừ đi chết đi cựu cung quỷ tướng lớn tiếng giống to nó trong lòng đã sớm quyết định tốt lắm chú ý giết không được ngươi cũng muốn trọng thương ngươi chỉ cần ở bên trong cơ thể ngươi l à c ấn hạ thôn vệ mầm ống ngươi chính là thiên phú dị bẩm thực lực cũng có khắp nơi được c á c chế chết lùi thần không vung tay háo ba người tất cả đều lui về phía sau hắn meo mắt lại chính là hiện tại thần không trong ánh mắt trợt lóe sắc cơ tinh thần bảo giám ở nay mặt tiên bảo gương huyền phù ở tần không trước người ở trợt lui trước mắt xoay mình tách ra từng đợt trói mắt quan g mang ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng đều ở tần không sau lưng đang đợi cơ hội có thể hay không thành công phóng điểm thạch vi kim năm ngàn lần đông dưng một ngón tay điểm ra đột nhiên xuất hiện một ngón tay bình bình đạm đạm một ngón tay không chút nào thu hút một ngón tay nhưng này một ngón tay thượng cũng là tuân ra kinh người lực lượng chân lực bắt đầu khởi động chỉ một thoáng từ tần không trong ngón tay đánh ra này một ngón tay phong tỏa định nhất định phải thành công thần không trong lòng giống ra định ba không biết xảy ra chuyện gì phía trước một khu vực như vậy phảng phất xảy ra chuyện gì mãnh liệt ba động vốn là bạo động lực lượng vào giờ k h ắ c này dừng lại xuống tới thanh âm biến mất chiến đấu biến mất làm người ta nan dĩ tương tín chính là cựu cung quỷ tướng lại bị từng cục màu vàng tảng đá bao vây lại kia cả người cũng bị màu vàng tảng đá phong ấn không n ú p ních cả kia chung quanh t à khí hát vụ cũng một mảnh ngạc nhiên cũng nữa không thể động đậy cả t h ầ phong tỏa một cái không gian ở đây phiến không gian dặm sở hữu đồ cũng muốn bị phong tỏa có thể thấy rõ ràng kia kim đồng dặm cựu cung quỷ tướng lộ ra thần sắc kinh khủng sợ hãi lần đầu tiên s ô n g lên trong lòng của nó bởi vì nó đã không thể nhúc đ í c h g i a n g giác, g i a n g giác. hai đạo rất nhỏ không lớn tiếng vang cựu cung quỷ tướng quanh thân bao quanh kim đồng n ứ ớ c ra rồi một tia khe hở chính là hiện tại ba thần không giống to vang r ộ i thiên địa ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng làm sao có thể phản ứng không đến đang nhìn đến cựu cung quỷ tướng trong nháy mắt bị định trụ trước mắt hai người đều là trong tay bắt đầu khởi động ra lực lượng cường đại ba động thứ phương hỏa diễm đại trận giúp ta rút một tay thiên địa hòa long thất h i ể n tiên tướng cũng thoáng chốc tế ra mình uy năng mạnh nhất tiên thuật nháy mắt công phu ẩm thiên tiên tướng cùng thất h i ể n tiên tướng hai người đã ngưng tụ ra mạnh nhất chiêu số một gió một hỏa liên thủ không tới nửa hơi ẩm thiên tiên tướng cùng thất h i ể n tiên tướng ở đánh ra bản thân mạnh nhất tiên thuật trong nháy mắt ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào cựu cung quỷ tướng thượng ở kia còn không có thoát khốn thời khắc giết、Chết、đi ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng tâm trung đô có vô cùng mênh mông cùng kích động nhất phương gió nhất phương hỏa phong hỏa liên miên lực lượng cao hơn một tầng ở giờ này k h ắ c này thẳng hướng cựu cung quỷ tướng tiên tướng ai vào thời khắc này hiển thị rõ vô cùng n h u m nhuyễn n vê anh đến từ nơi đây nổ tung vang thanh động cựu thiên tiên thuật dư âm uy xông về toàn bộ chiến trường a a cựu cung quỷ cái vốn không có cách nào nhúc ních bị ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng dùng mạnh nhất pháp thuật đánh trúng nó không cách nào tranh né cũng không cách nào thi triển cái gì phòng ngự phá vỡ thủ đoạn chỉ có thể n g ạ n h kháng đau đớn tịch quyền toàn thân lực lượng ở lưu thất không không không cựu cung quỷ tướng sợ chết chết ẩm thiên tiên tướng sở hữu tiên thuật y năng toàn bộ đánh trúng cựu cung quỷ tướng cựu cung quỷ tướng hơi thở ở từ từ biến yếu trong cơ thể sinh mệnh khí tức từ từ chóc a a a a ba không không ta cựu cung quỷ tướng thân là thôn quỷ trong đại quân thanh danh quỷ tướng nghĩ muốn giết ta không thể nào phá cho ta cựu cung quỷ tướng gào thét lên tiếng nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình thế nhưng sẽ bị ba người này uy hiếp được tánh mạng mà là bị một cái nó nhận định căn bản không có uy hiếp tần không sinh sôi vây khốn không ta không thể chết được chỉ sợ b u ô n g tha cho không thể lên cấp quỷ vương cũng tuyệt không thể chết được quỷ nói vê anh giang giác giang giác kia quanh thân kim đồng răng rắc răng rắc hé ra vào giờ k h ắ c này cựu cung quỷ tướng thế nhưng phá khai rồi tần không điểm thạch vi kim mà vừa một cái nháy mắt công phu phá khai rồi ẩm t h i ê n tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng tụ thế chuẩn bị đại sát thuật kia tự a hồ dùng cái gì hao phí sinh mệnh cùng cực mạnh giá cao chiêu số phá khai rồi mấy người chiêu số bất quá nó trong cơ thể hấp hối hơi thở căn bản tre không lấn át được điều này đại biểu cựu cung quỷ tướng mặc dù phá khai rồi ba người chiêu số nhưng cũng trọng thương nhiều lần chết cựu cung quỷ tướng mạnh mẽ lui về phía sau trăm ngàn trượng không thể nào ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng trong nháy mắt cả kinh làm sao có thể bị nó chạy thoát nó đã trọng thương nhiều lần chết chúng ta hiện tại có thể giết chết nó nó đã không có gì sức hoàn thủ hơn phân nửa là dùng cái gì tiêu hao sinh mệnh cùng g i a o ra cực mạnh giá cao cấm thuật cho nên mới có thể từ chúng ta trong tay chạy trốn nếu không nghe lời mới vừa rồi ba người chúng ta cùng nhau bày s á t cục nó như thế nào chạy ra cựu cung quỷ tướng chạy thừa thắng x u ố n g lên không tần không lắc đầu c a o mày nói này cựu cung quỷ tướng chúng ta đuổi không k ị p nó mới vừa rồi buộc phát ra tốc độ chúng ta căn bản đuổi không k ị p mà giờ khắc này cựu cung quỷ tướng ngục lớn thở hồn hển trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn tần không đáng người lần này nó ở cũng không có thường ngày tự tin có chỉ có trong lòng kia thật sâu sợ hãi b ọ n họ b ọ n họ cựu cung quỷ tướng sát ý n g ậ p trời nó hận không được đem tần không bầm thây vạn đoạn t ố t t ố ấ t tiên nhân ngươi lại có thể đem ta cựu cung quỷ tướng bước đến loại trình độ này từ trước tới nay ngươi là tiên nhân trùng trừ tiên vương ngoài đệ nhất nhân ta nhớ ở ngươi sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ chết ở trên tay của ta chương bảy trăm linh bảy công đức bất quá nó mặc dù nói như thế nhưng trong lòng thì có vô cùng hoảng sợ sợ hãi nhớ tới tần không một ít chỉ nó sẽ cấm sợ một ít chỉ đúng là đủ để muốn tánh mạng của hắn nó nhưng là rõ ràng nhớ được mới vừa kia sinh tử một s á t na nếu như không phải là nó phản ứng kịp thời hôm nay nó chắc chắn chết ở đây không có có một chút h u y ể n chuyển dư âm bất quá dù vậy nó giao ra thật lớn giá cao mới vừa có thể chạy trốn cựu cung h ì n h tại sao đang lúc này kia tiền đi truyền đạt tin tức hắc phong quỷ tướng rốt cục trở về bất quá nhìn cựu cung quỷ tướng một bộ hơi thở suy yếu đến mức tận cùng bộ dáng không khỏi thân thể run lên không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể khiến cho cựu cung quỷ sẽ xuất hiện bộ dáng như vậy chẳng lẽ sử dụng thôn quỷ tộc quần quỷ tướng mới có thể thi triển chạy trốn cấm thuật hát phong quỷ tướng thân thể ngần ra nó có thể nhìn ra được cựu cung quỷ tướng hơn phân nửa là sử dụng cái này cấm thuật làm sao có thể ai có thể làm cho cựu cung quỷ tướng thi triển ra này cấm thuật phải biết rằng thi triển này thuật mặc dù có thể có thể chạy trốn nhưng tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao sinh mệnh không những tuổi thọ có giảm phân nửa mà thực lực mạnh hành lưu dụng mật gốc lại càng diện lâm thực tại lực vĩnh sinh không thể nào lên cấp nguy hiểm như vậy giá cao khiến cho rất nhiều quỷ tướng không tới nhất thời khắc mấu chốt căn bản không muốn thi triển ra chiêu số này h ừ cựu cung quỷ tướng nghiến răng nghiến lợi nộ khí trùng thiên h ắ n căn bản đối với h ắ c phong quỷ tướng hờ hững ánh mắt nhìn phương xa tần không tần không cũng nhìn phương xa cựu cung quỷ tướng nay chiến đấu đã đến gây cấn tần không chút nào không kiêng kỵ hướng phía trước bước ra một bước k h o miệng còn hướng cựu cung quỷ tướng khẽ mỉm cười chuẩn bị cùng cựu cung kéo khoảng cách gần nó biết cựu cung quỷ tướng nhất định có thể chạy thoát làm như thế chỉ bất quá đang hù dọa cựu cung quỷ tướng thiên nhân ta nhớ lấy cựu cung quỷ tướng trầm giọng quát sau một khắc nó vung lên đ ầ chảo thôn quỷ đại quân nghe lệnh lùi binh lùi binh thanh âm này vang dội toàn bộ chiến trường từng cái thôn quỷ cũng có thể rõ ràng nghe được cựu cung quỷ tướng thanh âm đó là bọn họ thủ lĩnh thanh âm lùi binh lùi binh thôn quỷ không khỏi là chớp mắt s ừ n g sốt có thể nhưng không ai phản kháng ra lệnh thôn quỷ t ộ c quần vừa là như thế đối với thủ lĩnh đối với vương có nói một không hai tôn kính cùng nghe theo đang nghe này lui binh chớp mắt từng cái từng cái trong nháy mắt lui về phía sau hạo hạo đãng đãng mười mấy vạn đại quân không có một người nào không có một cái nào thôn quỷ làm nhiều dừng lại hóa thành một tường đạo hát quang hướng phía sau thối lui ngàn vạn phô thiên cái địa thôn quỷ trong chớp mắt tự biến mất ở tu sĩ trong tầm mắt thôn quỷ t ự như vậy lùi đi lùi rồi lùi binh thôn quỷ đại quân lùi binh lùi binh viêm long thành tháng đúng vậy a tháng phụ thân ngươi thấy được không trong tay ta lây dính một cái thôn quỷ tánh mạng ta giết ba tên thôn quỷ năm đó sư phó của ta thủ còn có hai cái thôn quỷ tánh mạng ta có thể báo ha ha sư tôn ngươi thấy được không ta giết thôn quỷ ta đem bọn họ giết thấy được bọn họ diện lầm tử vong sợ hãi bọn họ bọn họ cũng sợ chết ta hương phấn vui vẻ nhưng là có thương tích tâm chiến đấu vừa là như thế thôn quỷ đứng lại cho ta song một chút tu sĩ thấy thôn quỷ đại quân lui binh cũng là đỏ trong mắt đứng lại cho ta gào thét trận chiến này mặc dù chẳng qua là kéo dài thời gian không lâu có thể tử vong người cũng là khắp xa trường m á u chảy xuôi đống thi trải rộng thê thảm vô cùng trong đó có thân nhân của bọn hắn có cùng bọn họ kề vai chiến đấu huynh đệ tỷ muội thậm chí có một số người c h ơ mắt nhìn thân nhân của mình chết ở thôn quỷ trong tay mặc dù tới thời điểm bọn họ mỗi người cũng làm tốt tử vong chuẩn bị có thể là thân nhân của bọn hắn đã chết bọn họ có thể làm sao chỉ có giết chết thôn quỷ báo thủ nhưng là hiện tại thôn quỷ đại quân lui quân giết ba đứng lại cho ta lao tử thù còn không có báo xúc sinh cửa mơ tưởng trốn lưu đứng lại cho ta vô số tu sĩ xông về phía chân trời đuổi theo hướng những thứ kia bỏ chạy thôn quỷ chớ đuổi ẩm thiên tiên tướng lắc đầu một cái truyền âm trải rộng toàn bộ chiến trường nói trận chiến này chúng ta mặc dù thắng có thể chẳng qua là thắng thủ lĩnh của bọn họ mà thôi chớ để nữa đuổi theo đi xuống trận chiến này chỉ có thể coi là làm thắng thảm đuổi theo đi xuống cũng không có gì ý nghĩa chẳng qua là tăng thêm thêm chết mà thôi lời này rơi xuống những thứ kia vốn là cho đến đuổi theo đi xuống tu sĩ cũng từng cái từng cái ngừng lại chúng ta tháng thất hiện tiên tướng lộ ra nụ cười đứng ở trên không trung lớn tiếng nói tháng tháng có tu sĩ thoải mái cười to mà có tu sĩ còn không cách nào từ huynh đệ mình tỉ m ộ i chết đi bóng ma đi ra nhưng thắng lợi thắng c á i từ này vẫn như cũng là như vậy làm người ta vui mừng là bọn hắn khát vọng từ ha ha ha tháng, tháng. chúng ta viêm long thành đánh lui thôn quỷ đại quân tháng tháng tiếng cười lớn tiếng gọi ờ m ị, k hí hô từng cái tu sĩ cũng khoan khoái hô to tiếng la vang dội thiên địa trên mặt đất hàng vạn hàng nghìn tu sĩ trên bầu trời hàng vạn hàng nghìn tu sĩ vào lúc này đại đa số cũng n ở một nụ cười chiến đấu thắng lợi thanh âm cả thể kéo dài nửa canh giờ mới chậm rãi vững vàng xuống tới thần không nhìn những thứ này cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm trận một thanh thua bởi trên bầu trời chiến thần hàng lâm trạng thái biến mất còn dư lại còn lại là tác dụng phụ tần đạo hữu ngươi làm sao vậy ẩm thiên tiên tướng nhất thời hỏi không có gì tần không sắc mặt tái nhợt hít sâu một hơi chậm rãi nói thất hiển tiên tướng n h ư mày bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên đoán được ra tần không mới vừa rồi đích thị là thi triển một môn lịch thiên tiên thuật mà thời gian sau khi mới sẽ xuất hiện tình như vậy h ư ớ n g tần đạo hữu thể nội chân lực suy kiệt thất hiển tiên tướng đang khi nói chuyện trong tay xuất hiện mấy viên đan dược nói t ầ n đạo h ư u vội vàng lan vào ừ tần không gật đầu không có khách khí đem đan dược nhiếp cầm vào trong tay vung tay háo toàn bộ nuốt vào trong miệng mấy hơi sau khi kia s á c mặt mới vừa khá hơn một chút hô t ầ n không thở phào nhẹ nhõm ẩm thiên đại nhân thất hiền đại nhân lúc này mấy tên tiên nhân đã ở hoan hô sau khi đi tới mấy người bên cạnh ha ha ha nhìn dáng dấp chúng ta viêm long thành cũng không có gì thương vong a ẩm thiên tiên tướng cười nói chứ ngọc đạo tiên huynh trọng thương ngoài những thứ khác tiên nhân cũng chỉ là vết thương nhẹ những thứ này còn phải thiếu ẩm thiên đại nhân cùng thất hiền đại nhân hai vị công đức nếu không phải hai người đánh lui kia quỷ tướng nếu không ta viêm long thành căn bản không thể nào đại t h ắ n g a thiên đô tiên nhân cười nói hai người chúng ta ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng hai mặt nhìn nhau nhìn một cái sau một khắc cười to nói hai người chúng ta có thể không có gì công đức ẩm thiên đại nhân cùng thất hiền đại nhân cũng đừng có khiêm n h ư ờ n g cựu h u y ê n tiên n h â n cũng nói không phải chúng ta khiêm n h ư ờ n g mà là ta cửa thật không có gì công đức trận chiến này chúng ta mặc dù đưa đến chút ít tác dụng nhưng chân chính làm thôn quỷ đại quân lui bảy lớn nhất nguyên tố không phải chúng ta ẩm thiên tiên tướng lắc đầu chỉ giáo cho chúng tiên nhân đều có chút nghi ngờ ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng hẳn không phải là cái loại này làm bộ người là tần đạo hữu thất hiền tiên tướng nhìn thoáng qua ngồi trên không trung tần không sau một khắc cười nói tần đạo hữu tần đạo hữu là thôn quỷ đại quân lui binh trọng yếu nhân tố chúng tiên nhân nghi ngờ nhìn hướng t ầ n k h ô n g ta nơi nào chiếm cứ cái gì đại nhân tố vẫn còn là hai vị tiên tướng đại nhân công đức t ầ n không khoát tay háo cười nói ha ha tần đạo hữu có thể bị không cần kiêm nhường trận chiến này nếu không phải tần đạo hữu đại phát thần uy đem k ê u cựu c u n g quỷ tướng vây khốn một hơi hai ta người cũng căn bản không thể nào đem cựu c u n g quỷ tướng bước đến cái loại này trình độ bàn về người nào công đức lớn nhất có thể cũng không phải ta ẩm thiên cùng thất hiển mà là tần đạo hữu ẩm thiên tiên tướng không thể chiếm công lắc đầu cười nói thất hiển tiên nhân trong đôi mắt cũng giấu diếm không được rung động vẻ mặt thổn thức nói đúng là nếu như không phải là tần đạo hữu đột phát thần uy đem k i u cựu cùng quỷ tướng c h ấ n trụ trận chiến này căn bản không thể nào thắng lợi hai người chúng ta chưa từng có nghĩ đến này thôn quỷ trong đại quân lại vẫn cất giấu một gã quỷ tướng mà này quỷ tướng thực lực cực mạnh căn bản không phải hai người chúng ta có thể chống cự cái gì thôn quỷ đại quân còn cất giấu một gã quỷ tướng mấy tên tiên nhân cũng không biết chuyện này chỉ biết là thôn quỷ đại quân lùi quân có thể nhưng không biết thôn quỷ trong đại quân lại vẫn cất giấu một gã quỷ tướng bọn họ đều ở thôn quỷ đại quân bên ngoài chém giết thôn quỷ cách xa nhau như thế khoảng cách xa cho dù chiến đấu thanh thế nữa lớn bọn họ cũng nghe không được cũng căn bản không biết nơi này cụ thể rốt cuộc xảy ra chuyện gì phải biết rằng bọn họ cần chuyên tâm cùng quỷ binh đối chiến nhiều nhất chỉ có thể phân ra một k i a thần thức đi dò xét chỉ có tần đạo h ư u nghe được mà kia xuất hiện cũng là cứu r a ta hai cuối cùng ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng cười đem sự tình phát sinh trải qua cùng kết quả toàn bộ nói tất cả một lần đang nghe hoàn những thứ này sau này k i a từng cái từng cái tiên nhân không khỏi là đột nhiên cả kinh cùng cao đ ẳ n g quỷ tướng không phân cao thấp đem cao đ ẳ n g quỷ tướng vây khốn một hơi giết chết tám tên quỷ binh còn có bắt đầu hiển hách chiến tích Lại một lần một nữa n h ì n về phía t ầ n k h ô n g lúc, của ánh mắt b ọ n hắn, đều có hoặc n h i ề u hoặc ít b i ế n h ó a Chương 708, võ sát tiên nhân loại biến hóa này hoàn toàn là bởi vì tần không thực lực nguyên nhân bọn họ cũng đều biết tần không một phần chiến tích biết tần không một thân một mình chém giết hai gã quỷ binh có thể dù vậy vẫn còn là coi thường trước mắt tóc đen nam tử cứ việc tự nhận là đã rất là đánh giá cao có thể kết quả là vẫn còn là xem thường tần đạo hữu lợi hại như thế thế nhưng có thể chém giết tám tên quỷ binh cường giả quả thật ta viêm long thành bên trong một rất may chuyện thiên đô tiên nhân cười ha ha nói ta bắt đầu thấy tần đạo h ư u một người chém giết hai gã quỷ binh cũng cảm giác tần đạo h ư u tất nhiên bất phàm đúng như dự đoán tần đạo h ư u nghĩ đến đích thị là đại cơ duyên cùng đại năng lực người mấy người không khỏi thổn thức nhìn qua là tán dương có thể đích sắc là phát ra từ phế phủ tán dương không một chút cái gì làm bộ ý dù sao tần không như thế chiến tích nếu không phải là nghe ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng chính miệng nói bọn họ căn bản không tin tưởng một người đánh bại tám tên quỷ binh mà cùng cựu c u n g quỷ tướng một cuộc hiệp giao chiến chẳng qua là rơi xuống một chút hạ phòng loại này chiến tích d o i mắt cả bắc khu vực cũng đủ để tự hào dù sao thần không còn chỉ là tiên nhân thực lực có thể ở tiên nhân thực lực làm được loại trình độ này bọn họ đều là tiên nhân làm sao có thể không biết trong đó khó khăn nếu như không phải là sự thật đang ở trước mắt bọn họ căn bản không tin tưởng cũng quả quyết có nói một câu không thể nào tần đạo hữu đa t ạ cựu huyên tiên nhân giờ phút này đi tới suy nghĩ chốc lát vừa chắp tay hướng tần không cánh hơi hơi một cái k h n g người cựu huyên đạo hữu đây là làm sao không t ầ n không vội vàng đứng dậy nhữ n g mày nhìn trước mắt cựu huyền tiên nhân này cựu huyên tiên nhân cùng hắn cùng thế hệ có thể nào đi bị này một khom cựu huyên đạo hữu vừa là như thế hắn đem viêm long thành coi là nhà mình tần đạo hữu lần này vì viêm long thành dao ra lớn như vậy cố gắng ngươi nếu không bị hắn này một khom trong lòng hắn sợ là sẽ phải băn khoăn thất h i ề n tiên tướng giải thích đa tạ cựu huyên tiên nhân hít sâu một hơi này một khom sau khi đứng dậy lúc trên mặt cũng lộ ra rất nhiều sắc mặt vui mừng cười to nói nghe nói tần đạo hữu còn không có phong hảo đích sắc là không có phong hảo thiên đô tiên nhân gật đầu như thế chiến tích tại sao có thể không có phong hảo ha ha bên cạnh tiên nhân từng cái từng cái cười nói tần đạo h ư u làm thật không có phong h ả o ẩm thiên tiên tướng nghi ngờ nói đúng là không có thần không lắc đầu mấy tên tiên nhân nói nghĩ đến là tần đạo h ư u bất h i ệ n sơn bất lộ thủy vì vậy mới không có đạt được phong h ả o bất quá hôm nay như thế chiến tích nếu không có phong h ả o thật sự là thật là đáng tiếc một chút ta thừa nhận tần đạo h ư u có đạt được phong h ả o tiên nhân thực lực thừa nhận thừa nhận thừa nhận thừa nhận liên tục lục đạo thừa nhận lời của rơi vào tần không trong hai chính là viêm long thành sáu tên tiên nhân mà hiện tại sáu tên tiên nhân hẳn là đều không ngoại lệ thừa nhận tần không c ó đạt được phong hào tiên nhân thực lực nếu như tần không cũng không có tư cách người nào còn có tư cách tần đạo hưu muốn tự phong một cái dạng gì phong hào thiên đô tiên nhân nhìn về phía tần không hỏi cái này ta thật đúng là không có nghĩ qua t ầ n không lắc đầu phong hào hắn thật đúng là không cần cái này bất quá nhìn qua Ta i ê n nhân t ự hồ hắn không mình phong hào, chỉ bất quá mình phong hào rốt cuộc lấy vật gì. mình tự không cũng cái có của cuộc quan này, ủng gì, rất rốt rất rõ. bất lấy tâm một vật tiểu Ta quá sẽ để ý xem tần đạo h ư u một kiếm rơi xuống bàng bạc đích thực lực trực tiếp chạy sôi bầu trời thật lâu không tiêu tan bồi hồi quanh quẩn hẳn là sinh sôi trải rộng bầu trời hóa thành một đạo đại hà này s ô n g vì kiếm hà không bằng gọi là tên là kiếm hà tiên nhân như thế nào cựu hỏa tiên nhân sờ lên cảm ý cười đầy mặt nói không phải vậy t i ế một hà chẳng qua là tần đạo hưu chiêu số một trong, mà chưa chắc là tần qua đạo hưu mạnh nhất chiêu số m t r o n gã mà mạnh cảm mày mà mà Một là là hào, là ngoài, là là chưa chắc chiêu coi giác cả cũng cũng hưu nhất phong không hưu hai phạt hậu, hưu hình vô hình sát ý. Đây cũng không phải khung, thiên người ta ra lồng lộ tần tần sát sát trong đầu ổn, nồng bên nhiên. đạo đây đạo đây số, g vô ý, tiên nhân sách sách nói ta xem không bằng là quỷ s á t tiên nhân http một quỷ một giết ý này tự nhiên trong sáng ý vì giết quỷ danh tự này la huynh không cảm giác quá tục khí một chút sao thiên đô tiên nhân cười n h ạ t nói ha h a hãy để cho tần đạo hữu mình lên sao ẩm thiên tiên tướng nghe mấy người lên phong hảo cười lắc đầu nhìn về phía tần không nói tần không chỉ đành phải vẻ mặt cười khổ suy nghĩ chốc lát trong lòng thầm suy nghĩ đến phong hảo phong hảo đại la sắt chi đạo nam quang tiên kiếm từng cái từng cái ý niệm trong đầu bồi hồi trong lòng của hắn võ giết đã bảo võ sát tiên nhân sao thần không c h ậ m dai nói võ sát võ sát chúng tiên nhân không khỏi là lẫn nhau nhìn thoáng qua trong lòng nhớ tới võ sát hai chữ hiển nhiên bọn họ không biết tần không vì sao phải lấy võ sát này hai chữ vì phong h ả o bất quá nếu là tần không lên phong h ả o bọn họ đám người tự nhiên cũng không có ý kiến gì ha ha võ sát tiên nhân chúng ta viêm long thành bên trong lại thêm một gã phong h ả o tiên nhân võ sát tiên nhân chúc mừng tần đạo hữu thành công phong h ả o đúng rồi thiên đô tiên nhân bật cười lớn nhìn về phía ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng cười nói tần đạo hữu ngươi hẳn là câu hỏi một chút hai vị tiên tướng đại nhân có thể hay không thừa nhận ngươi phong h ả o ha ha nếu như một gã tiên nhân có thể có được tiên tướng thừa nhận lời của đây chính là trí cao vinh dự chúng ta ẩm thiên tiên tướng thản nhiên nói nếu như tần đạo hữu cũng không thể đạt được tiên tướng thừa nhận lời của kia coi lời này còn có ai có thể đạt được tiên tướng thừa nhận Ta thừa nhận tần Ta thừa Thất tiên tướng nhận không đạo hữu phong hảo. Ta cũng vậy thừa nhận.、Thất、hiện cũng cùng vậy đạo ẩm thiên tiên tướng đang khi nói chuyện xoay mình một ngón tay điểm ra chỉ một thoáng k i a đầu ngón tay phát ra một đạo không tính là được sáng ngời quan mang k i a sáng này xông vào tần không bên trong thân thể trong nháy mắt tần không quanh thân tựa hồ nhiều hơn một cổ kỳ diệu lực lượng mỗi một cái tiên nhân nhận được tiên tướng thừa nhận cũng là trí cao vinh quang vì vậy một cái tiên tướng thừa nhận một gã tiên nhân lúc nhất định phải đưa âm dương lực phân ra một kia cho tên i kia tiên nhân kia âm dương lực có vờn quanh ở tiên nhân quanh thân trừ phi tiên nhân chết đi lúc kia âm dương lực mới có thể tùy theo tiêu tán mà từng cái tiên tướng âm dương lực cũng là bất đồng ta đem của ta âm dương lực phân ra một kia vờn quanh ở ngươi quanh thân mỗi người cũng sẽ biết tần đạo hữu ngươi chiếm được ta ẩm thiên tiên tướng cho phép ẩm thiên tiên tướng cười nói thần không sửng sốt c h ợ ánh mắt nhìn về phía thân thể của mình quả thật thấy được một đạo không lớn hỏa diễm n à y hỏa diễm vờn quanh ở tần không quanh thân toàn thân vì độ lửa nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng là tần không cũng là từ này hỏa diễm thượng cảm thấy không bình thường nguội vị đây là ẩm thiên tiên tướng lực lượng â m dương lực thần không vẻ mặt không giải thích được tần đạo hữu còn không biết âm dương lực là cái gì ẩm thiên tiên tướng nhất thời sửng sốt sau một khắc cười nói nghĩ đến tần đạo h ư u là không chú ý những thứ này bất quá ta đã sớm đáp ứng tần đạo h ư u đến lúc đó có đem hai người lên cấp hốn nguyên l ư ợ n g cực tâm đắc toàn bộ giao cho tần không đạo h ư u đến lúc đó cũng có cẩn thận giải thích một chút hốn nguyên l ư ợ n g cực cảnh giới ở trong mắt của hắn tần đạo h ư u có tiên hoàng huyết mạch thân là tiên hoàng hậu nhân đối với hốn nguyên l ư ợ n g cực hẳn là không xa lạ gì mới đúng nhận được lên cấp tiên tướng tâm đắc khẳng định không ít nhưng là tần không nhưng không biết nhưng hai người bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì phía dưới ta cũng vậy đem của ta âm dương lực phân cho tần đạo hữu một kia ta thất hiền tiên tướng cũng thừa nhận tần đạo hữu thất hiền tiên tướng sảng lãng cười to nhưng ngay sau đó một ngón tay điểm ra một đạo hữu hình vô hình tiểu c u n gió cũng nhất thời ra hiện tại tần không quanh thân vờn quanh ở tần không quanh thân đại biểu k h á c một cố lực lượng mỗi một cái tiên nhân hôn nguyên l ư ợ n g cực lực lượng cũng không cùng kia âm dương lực thượng đều có được tự thân đạo ý vì vậy tần đạo hữu có hai người chúng ta âm dương lực vờn quanh ở quanh thân mỗi một cái tiên nhân cũng sẽ biết tần đạo h ư u chiếm được tiên tướng thừa nhận nói như thế nào cũng muốn lễ nhượng ba phần mà tiên tướng thấy này âm dương lực cũng biết là hai ta người bao nhiêu cũng sẽ dành cho tần đạo h ư u mấy phần tính tôi thất hiền tiên tướng giải thích nói nói thần không nhìn vờn quanh ở bên cạnh mình hai cổ lực lượng n à y hai cổ theo thứ tự là ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng âm dương lực âm dương lực âm dương lực là cái gì lực lượng cùng chân lực hoàn toàn bất đồng lực lượng không không nhất định thôi rất nhanh ta liền sẽ biết thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến hắn cảm giác mình không biết ở khi nào lên có một loại cho đến đột phá nội chân lực cảm giác tự hồ chỉ muốn nước chạy thành sông hắn có thể nếm thử tính đột phá tiến vào tiên tướng t r ư ơ n g bảy trăm l i h chín bảy mươi mốt hắn cảm giác mình tự hồ sắp đột phá cảm giác được những thứ này thần không cũng không thoát có chút kinh ngạc hắn tiến vào nội chân c h i cảnh mới bao lâu này thì có đột phá tới hôn nguyên lưỡng cực cảnh giới cảm giác nhưng sau một khắc hắn tựu bình thường trở lại tin đồn trăm bước bên trong thông qua thông thiên k i ể u trở thành tiên tướng vững vàng đường đường mà ta tám bước thông thiên trở thành tiên kiếm chẳng phải là dễ dàng cũng đúng ta có tiên hoàng huyết mạch lại càng lạc nhạn tiên hoàng huyết mạch có khác thông thiên k i ể u cho của ta khổng lồ chỗ ích lợi tám bước thông qua thông thiên k i ể u hết thể đủ loại cũng đại biểu ta đột phá hôn nguyên lưỡng cực trở thành tiên tướng vốn cũng không phải là việc khó gì ngược lại là dễ dàng lần này chiếm được ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng lên cấp tiên tướng tâm đắc t i ể u nếm thử tiến vào hôn nguyên l ư ợ n g cực sao thần không trong lòng âm thầm tự định giá tăng thực lực lên là hắn hiện tại nhất cần việc cần phải làm không biết ẩm thiên tiên tướng nhìn thấu trong tay ta nam quang tiên kiếm không có tu sĩ cùng thôn quỷ đại quân giao chiến rốt cục lấy tần h không cùng ẩm thiên tiên tướng thất hiền tiên tướng liên thủ đem cựu cung quỷ tướng giết chạy chối chết mà chấm dứt thần không cũng cảm thấy thiếu sót của mình nếu như không có điểm thạch vi kim lời của hắn căn bản làm không được vây khốn cựu cung quỷ tướng về phần công kích phương diện ngay cả có chiến thần hàng lâm đền bù vẫn như trước làm không được như ẩm thiên tiên tướng cùng thất h i ể n tiên tướng như vậy có tuyệt đại hy vọng đánh chết cựu cung quỷ tướng hắn mặc dù có hoang cổ mật quyển thái thượng tiên kinh nhưng này hai đại công pháp cũng là ở tiên nhân thực lực trong động phủ nhận được cùng tiên tướng vừa so sánh với vẫn có không cách nào kéo dài qua c h ê n lệch ở bên trong hoang cổ mật quyển thái thượng tiên kinh lạc vũ vi tinh trở các chiêu số cố nhiên mạnh phối hợp chiến thần hàng lâm có thể đạt tới một loại hết sức kinh khủng trình độ song những thứ này chiêu số cũng chỉ là tiên nhân sáng tác r a công pháp cùng tiên tướng vừa so sánh với tự nhiên thua trị kém em ít nhất hắn làm không được đem cựu cung quỷ tướng vây khốn một hơi bên trong đánh chết cựu cung quỷ tướng mặc dù hắn có thể cùng cựu cung quỷ tướng chính diện giao phong mà chẳng qua là rơi xuống không lớn hạ phong có thể đó là bởi vì hắn có vô tận đích thực lực có thể vô cùng vô tận chém ra vô số kiếm đi chống cự có thể một hơi bên trong hắn có thể đủ buộc phát ra cái dạng gì lực s á t thương điểm thạch vi kim rất nghịch tiên có thể hắn còn thiếu thiếu một ít trận chiến này hắn hiểu được rất nhiều ít nhất hiện tại thực lực của hắn mạnh có thể còn xa xa không đủ trong thế giới này tựa hồ tụ tập vô số tiên nhân ngay cả lạc nhạn tiên hoàng cũng ở chỗ này thôn quỷ đại quân lui binh viêm long thành dơ thành vui mừng từng cái từng cái tu sĩ trở lại viêm long thành trận chiến này bọn họ thắng bọn họ đuổi đi thôn quỷ đại quân bất quá tử vong tu sĩ nhưng cũng không có ở đây số ít đạo chi cực hạn chết hơn hai vạn tên nhập thánh cường giả chết hơn tám vạn tên gần trăm vạn tu sĩ cả thể chết mười vạn loại này đả kích đối với viêm long thành cũng là một khoản rộng lượng đau đớn nhưng các tu sĩ cũng biết chết nhiều như vậy cường giả làm như vậy là vì cái gì vì cái gì cựu là thủ hộ ở viêm long thành còn bọn họ một cái có thể an ổn tu luyện an ổn chỗ ở đây chính là thắng lợi ẩm thiên tiên tướng đã nói chỉ cần trận chiến này thắng như vậy hắn có cử hành vạn người khánh công y ế n nói là vạn người nhưng này vạn người đủ để dung nạp nghìn vạn người chỉ sợ cả viêm long thành vô tận tu sĩ tới thăm ra cũng như cũ không có vấn đề gì bởi vì đó là ẩm thiên tiên tướng mình mở tích không gian đ ộ u phủ tương đương với nửa cái thế giới cho nạ đổ ít người cũng là chuyện dễ dàng mà ẩm thiên tiên tướng tại chiến đấu sau khi chấm dứt cũng dưới tóc nói hắn có lấy tốc độ nhanh nhất cử hành khánh công hiến đến lúc đó khắc sẽ trực tiếp ngồi nói tu luyện tâm đắc ba ngày đây mới là chủ yếu nhất bất quá cùng một thời gian không có ai biết chính là đây là một tấm thê lương thổ địa cả thể ngàn vạn cây số cũng không trông thấy một k i a tức giận tựa hồ là bị tử vong đặt chân trôi qua địa phương hàng năm không có một n g ọ n cỏ âm trầm thê lương đột nhiên mà đúng lúc này một đạo nhân ảnh từ trên trời chung sẽ qua tới chỗ này bóng người này một cái dừng lại ánh mắt nhìn phía trước nói đã đến độc quỷ dẫn khoảng cách viêm long thành còn có không dài khoảng cách hy vọng viêm long thành có thể ngăn cản ở ta trăm triệu không nghĩ tới thôn quỷ đại quân thậm chí có lớn như thế động tĩnh vốn là thằng ép địa vương thành đại quân thế nhưng trước sau rời đi hơn nữa tựa hồ trừ lần đó ra thôn quỷ đại quân còn có một cái âm mưu tồn tại ngắn ngủn nửa năm thời gian bắc khu vực c h u n g cả thẻ luân hãm tám mươi ba mô hình nhỏ thế lực mười tám hạng trung thế lực một cái cao nhóm thế lực này viêm long thành coi như là cỡ trung thế lực đứng đầu không biết có thể hay không ở thôn quỷ trong đại quân tránh được một kiếp hy vọng có thể chống đỡ đến ta chạy tới sao đây là người đầu đầy tóc trắng tròng dâu thật dài láo giả láo giả mặt quảng hưng n h u ậ n vẻ mặt phúc hậu chỉ bất quá giờ phút này lẩm bẩm tự nói chỉ chốc lát cũng là vẻ mặt than thở lắc đầu ngoài miệng nói như thế chính hắn cũng không cho là viêm long thành có thể ở thôn quỷ trong đại quân bảo vệ cho thành trì bất kể tóm lại tuyệt không thể để cho thôn quỷ nữa tấn công chiến đi xuống lao giả nói đến đây một bước bước ra lạng yên không một tiếng động rời đi nơi đây từ từ trường không h ắ n giống như một cái vân yên khách qua đường đến nhanh đi cũng nhanh kiệt kiệt cựu cung ngươi xác định một gã tiên nhân có thể uy hiếp được ngươi là ngươi quá bất thức một chút sao cặc cặc ha ha mờ mờ ánh trăng rơi xuống chiếu xạ này tấm m lạnh bóng tối cung điện trước cung hải cốt trải rộng từng cái từng cái thôn quỷ gác tà khí vờn quanh tứ phương vô tận khoảng cách mà bên trong cung điện còn lại là tụ tập nhất phương thôn quỷ cao tầng nhân vật cựu cung quỷ tướng rõ ràng cũng ở trong đó song cựu cung quỷ tướng ở chỗ này quan mang tựa hồ ảm nhiên rất nhiều cùng nó cùng đứng chung một chỗ quỷ tướng có khoảng hơn ba mươi tên từng cái từng cái thân cao trăm trượng trên người tản ra không kém chút nào cựu cung quỷ tướng hơi thở thậm chí hơn phân nửa cũng mạnh hơn đã thực lực rớt xuống một tầng cựu cung quỷ tướng mà đại điện phía trên thì là đang ngồi một gã hình thể không lớn bị một mảnh hắc vụ bao phủ tiểu thôn quỷ này thôn quỷ ngồi ở vương toa thượng trước người lơ lưng một khối tấm bia đá mà thôn quỷ còn lại là lẳng lặng nhìn này đồng tấm bia đá này thôn quỷ thể tích không lớn cùng cả đám đều thân cao trăm trượng quỷ tướng so sánh v ớ i nó chính là một tiểu bất điểm nếu không phải kia ngồi ở vương toa t ư ợ n g chỉ sợ sẽ làm cho người quên lãng ở mỗi nơi hẻo lánh bất quá cũng chính là cái này tiểu bất điểm kia bao gồm cựu cung quỷ tướng ở bên trong hơn ba mươi tên quỷ tướng nhưng từng cái từng cái đều là đứng tựa hồ có ngồi xuống tư cách chỉ có kia đang ở vương tọa thượng tiểu thôn quỷ h ừ ta đã bẩm b á o quá đại nhân ta chỉ nói tên này tiên nhân là một khổng lồ uy hiếp về phần các ngươi tin tưởng không tin trông nom ta có quan hệ gì đâu hừ hừ sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưỡi nếu như ngươi gặp phải tên kia tiên nhân nhất định phải để ngươi an chịu đau khổ cựu cung quỷ tướng âm vừa nói nói cựu cung ngươi xác định đây chẳng qua là một gã tiên nhân một gã cùng cựu cung quỷ tướng giao tình không tệ cao đ ẳ n g quỷ tướng hỏi tất nhiên không có giả xác định không phải là một gã giấu d i ế m hơi thở tiên vương có thể làm cho ta nghĩ đến thế nhưng có thể vây khốn cao đ ẳ n g quỷ tướng hơi thở cường giả cũng chỉ có kia tiên vương m ớ i đúng kia quỷ tướng nói ha ha buồn cười buồn cười cựu cung nó đừng nói mình mất tức ngay cả một cái tiên nhân đều giết không được ngược lại bị tiên nhân ép thi triển cấm thuật đánh không lại t i ể u đánh không lại nơi đó có nhiều như vậy nói nhảm đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ nói đến người khác lợi hại một gã trăm trượng được phong làm ao đầm quỷ tướng thôn quỷ kiệt kiệt cười nhạo cựu cung quỷ tướng bằng hữu không nhiều lắm nhưng chán nó cũng là không ít uất ức quỷ tướng đánh không lại so với mình yếu hơn một cấp tiên nhân khác cựu cung quỷ tướng thiếu ngươi còn là một cao đẳng quỷ tướng cựu cung quỷ tướng nghiến răng nghiến lợi hận không được đem những thứ này quỷ tướng bầm thây vạn、đoạn. nếu như không phải là nó thi triển cấm thuật vĩnh viễn không có lên cấp khả năng những thứ này quỷ tướng sao dám xúc phạm nó uy nghiêm nhưng là hiện tại nó không có lên cấp khả năng duy độc tự hào đồ cũng không còn nghĩ tới đây nó càng thêm căm hận căm hận sâu nhất chính là tấn k h ô n g a a a tiên nhân là ngươi đem ta biến thành này bộ hình dáng ta muốn đem ngươi bẩm thầy vạn đoạn cựu cung quỷ tướng trong lòng uống ngoài miệng cũng giống lần nói các ngươi biết cái gì tên kia tiên nhân không có thực lực giết ta nhưng nó cũng là có thực lực khống chế được ta hơn nữa nó một người giết chết tám tên quỷ binh kia vừa coi là cái gì ngươi đừng nói ngươi lánh binh vô phương tốt lắm cũng im miệng đang lúc này kia t i n h tọa ở phía trên vương tọa thượng tiểu bất điểm thôn quỷ xoay mình một tiếng trầm giọng gầm nhẹ mặc dù thanh â m tựa hồ không lớn tức giận cũng không lớn có ở nói ra trước mắt từng cái từng cái quỷ tướng tất cả đều t ố i đ ầ u sọ không dám có nửa nửa điểm bất mãn thậm chí trên mặt một điểm dễu cận c á i c ọ ý cũng không vốn có bởi vì bọn họ biết kia ngồi ở vương tọa thượng không là người khác đang là bọn hắn trận chiến này mưu kế sau biên chế nhất phương đại quân tổng thống lĩnh là một gã trung đ ẳ n g quỷ vương bất kể trung đ ẳ n g vẫn còn là cao đẳng chỉ một quỷ vương đại biểu kia không cách nào xúc phạm uy nghiêm thôn quỷ r á m vương giả mà tên quỷ vương đem k i a đồng tấm bia đá phóng ở bên cạnh t r ậ t đảo qua phía dưới chứa nhiều quỷ binh máu tươi ngụm lớn mở ra lạnh lùng nói có thể để xác định này trên thân người có thông thiên kiều hơi thở bắt đầu tiên nhân năm đó từng nói qua sở hữu tiên nhân đều lâm vào âm mưu của hắn trong trừ đi những kia thế hệ trước tiên nhân ngoài thông thiên kiều đã bị hắn khóa ở một người khác địa phương cho nên c o i đời này không thể nào có nữa người đi nhảy qua thông thiên kiều cũng không thể có thể có người có thông thiên kiều hơi thở cho nên không có thông thiên kiều mà trực tiếp cảm ngộ thiên địa trở thành tiên nhân người thực lực cũng xa không bằng bước qua thông thiên kiều trở thành tiên nhân cường giả mà này trên thân người lại có thông thiên kiều hơi thở quỷ vương thanh nhâm ô n trầm bổn tọa đưa liệt vào giết hết danh sách thứ bảy mươi mốt tên có gì dị nghị không t r ư ơ n g bảy trăm mười đám kia cường giả bổn tọa đưa liệt vào giết hết danh sách thứ bảy mươi mốt tên có gì dị nghị không có gì dị nghị không k i a quỷ vương tựa như một pho tượng đế vương ngồi ở vương tọa thượng một cái nhìn lại không một thôn quỷ d á m cùng chi nhìn nhau đều là biết điều một chút túi đầu sọ lấy biểu hiện đối với quỷ vương tôn kính bất quá mặc dù nói những thứ này quỷ tướng cũng không có dị nghị vừa y chung cũng là kinh ngạc vô cùng phải biết rằng giết hết danh sách top một trăm tên cũng là này vượt ngoại trên đại lục tiếng t â m lừng lẫy tiên vương đồng lứa mà top mười lại càng này vượt ngoại trên đại lục le que không có mấy tiên hoàng ngay cả tiền một thời gian ngắn náo phong sinh thủy khởi thần cốc đạo hoàng thân truyền đại đệ tử cũng chỉ là bị phách đến một trăm tên ở ngoài trừ phi hắn tiến vào tiên vương cảnh giới nếu không không thể nào bị liệt vào một trăm tên bên trong đột nhiên mà hiện tại thậm chí có một người trực tiếp nặn ra một gã tiên vương đến một trăm tên ở ngoài nhưng là bị bọn họ quỷ vương đại nhân liệt vào một trăm tên bên trong mà là bảy mươi mốt tên hơn nữa người này vẫn chỉ là một gã bình thường tiên nhân chủ yếu nhất chính là n à y trên thân người thậm chí có thông thiên kiều hơi thở người khác không biết thông thiên kiều hơi thở là đại biểu cái dạng gì tầm quan trọng bọn hư ọ cũng cùng. ràng là rõ ràng vô Hừ, ớ n cũng g cho là tiên là láo, bây này giờ nghe i đến t nhân có ta h hơi thở, hoàng ô n tin đàng g t kiểu đi, đều cả đám c ò nhất có t ể thể. nói láo không thể. Ừ, tiên nhân, n láo Hừ, h ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vặt đoạn cho dù không phải là tự mình xuất thủ ngươi cũng đã bị liệt vào giết hết danh sách bảy mươi mốt tên thiên nhân thời kỳ liệt vào bảy mươi mốt tên ngươi sẽ chết vô cùng thảm cựu cung quỷ tướng nhưng là rõ ràng biết bị liệt là lạc, tiên tiên hiểm tên vào vương, vẫn này cho nhân, cũng nguy không năm có có dù mấy quỷ vương trầm giọng nói dựa theo quy củ giết chết giết hết danh sách bên trong một trăm tên thôn quỷ quỷ binh trực tiếp tăng lên tới quỷ tướng cấp thấp quỷ tướng trực tiếp tăng lên tới cao đẳng quỷ tướng cao đẳng quỷ tướng cùng trung đẳng quỷ tướng trực tiếp đỉnh quỷ tướng vận khí tốt tăng lên tới quỷ vương cũng không là không thể nào mà quỷ vương phàm là cao đẳng quỷ vương trở xuống lập tức vô điều kiện tăng lên cấp một quỷ vương thanh âm hết sức sảng vọng nhưng này ý tứ trong đó đã hết sức rõ ràng nó trong lời nói đã cố ý vô ý có uy hiếp các ngươi không nên cùng ta đoạt cái này công nó đường đường quỷ vương nhìn chúng này tên tiên nhân đem chém giết nó có thể tăng lên tới cao đẳng quỷ tướng như vậy ích lợi nó há có thể tặng cho chính là mấy tên quỷ tướng tự nhiên không được mà đứng đó mười mấy tên quỷ tướng ở nghe nói như thế trước mắt không khỏi là vừa thấp nhất phân đầu hiển nhiên là nghe ra quỷ vương ý tứ từng cái từng cái không dám ra nói rất tốt nếu như có thể giết chết tên kia tiên nhân ta sẽ nặng nề g h có phần thưởng bất qua chuyện này các ngươi còn chớ nói ra ngoài nếu không ta không ngần ngại ra tay giết người quỷ vương thấp giọng nói tuy là thấp giọng có thể trong giọng nói sắc ý cũng là vô cùng rõ ràng là dạ dạ quỷ tướng cửa dối dít đáp không dám có phần không chút nào mãn g â y tởm quỷ vương đại nhân rõ ràng cho thấy muốn giết chết tên kia tiên nhân đến đoạt công nếu như nếu như ta có thể giết chết tên kia tiên nhân ta có thể nhận được trong đại quân mạnh mẽ tăng lên tà khí mặc dù ta sử dụng cấm thuật cả đời không thể có nữa tăng lên chỉ khi nào ta được đến giết chết trăm tên trong vòng ban thưởng cựu cung quỷ tướng trong lòng thấp thỏ nghĩ tới nó cuộc đời này đã không tiếp tục lên cấp khả năng bởi vì nó sử dụng cấm thuật trong đó cắn trả khiến nó chỉ có thể dừng lại ở nguyên điểm nhưng là hết t h ả đều có thể có trong đại quân có một loại mạnh mẽ tăng lên quỷ binh thực lực thủ đoạn mà nếu như muốn nhận được loại thủ đoạn này tăng lên ban thường nhất định phải giết chết giết hết danh sách trăm tên trong vòng cường giả hắn chỉ là một tiên nhân ta ta nếu như giết chết lời của hắn ta cho dù là lên cấp quỷ vương đều có một phần có thể nhưng là quỷ vương đại nhân lại cứ thiên hãn coi trọng người này quỷ vương muốn giết người này ta chẳng lẽ muốn cùng quỷ vương đại nhân đoạt công cựu cung quỷ tướng nghiến răng nghiến lợi nó trong lòng đã bắt đầu suy tư bởi vì tài tử chim là thức ăn mất liêu mạng ta cuộc đời này không tiếp tục lên cấp có thể ta không c a m lòng như thế ta muốn giết chết tên kia tiên nhân cho dù là cùng quỷ vương đoạt công cũng không chối từ nhất định ta nhất định phải nữa lên cấp hơn nữa ta giết tên kia tiên nhân người mang công lớn quỷ vương tạm thời không dám đụng đến ta một khi ta được đến ban thưởng tăng lên tiến vào quỷ vương thực lực vậy nó cho dù nghĩ đụng đến ta cũng không nhúc nít được cựu cung quỷ tướng âm thầm này sinh ngắc độc hạ quyết tâm mà lúc này thiên âm đại nhân kia tiên nhân tất nhiên có thông thiên kiểu hơi thở một gã đỉnh quỷ tướng cung kính con lưng nghi ngờ hỏi đây cũng là sở hữu quỷ tướng nghi ngờ kia tiên nhân trên người có thông thiên kiểu hơi thở đây quả thực là không thể nào dạ thiên âm quỷ vương gật đầu nói đã có thể phán định này trên thân người có thông thiên kiểu hơi thở thượng ngàn và năm trừ đi những kia thứ hai diễn kỷ thời đại tiên nhân ngoài không có ai có nữa thông thiên kiểu hơi thở mà những thứ kia thứ hai diễn kỷ thời đại tiên nhân đều ở chúng ta ghi chép trong phạm vi này tiên nhân không có ở đây chúng ta ghi chép trong phạm vi trên người hắn nhưng c ó thông thiên kiểu hơi thở hiển nhiên hắn cũng không phải là thứ hai diễn kỷ thời đại tiên nhân mà là quỷ vương thanh n â m hơi một nữa c h ậ n c h ầ m giọng nói rất có thể là túi giảm người bất quá cũng chỉ là rất có thể bắt đầu tiên hoàng năm đó bố trí đích thiên địa tù lung căn bản không có người có thể đạt tới đạo c h i cực hạn mà vào thánh đạo c h i cực hạn tu sĩ cũng tận đều chết đi s a u lại người không có có hy vọng đạt tới đạo c h i cực hạn huống chi là tìm được thông thiên k i ể u nếu như tần không ở chỗ này chắc chắn nghi ngờ đạo c h i cực hạn cùng nhập thánh cường giả rõ ràng là tiến vào trong vực sâu làm sao bị này thiên âm quỷ vương nói thành tựa như cái này người đến tột cùng là tại sao có thông thiên k i ể u hơi thở này cùng kế hoạch của chúng ta có rất lớn là không phủ hơn nữa bắt đầu tiên hoàng kia lão hồ ly nhưng là chính miệng thừa nhận quá nói không thể nào có kẻ đến sau tiến vào vực ngoại đại lục nếu không chúng ta thôn quỷ căn bản không thể nào cùng tu sĩ giao chiến chiếm cứ ưu thế tên kia đ ỉ n h quỷ tướng hỏi quỷ vương lắc đầu nói này không phải là chúng ta có thể trông n o n bắt đầu tiên hoàng kia lão hồ ly mặc dù thừa nhận quá có thể người này căn bản không có an hảo tâm tư hòa thôn quỷ đại quân liên thủ này lao hồ ly phản bội tộc quần cùng chúng ta thôn quỷ đại quân liên thủ hết thệ chỉ là vì lợi ích của mình lợi của h ắ n làm sao có thể tin tưởng kia những thứ khác quỷ tướng cũng không khỏi ngần người h ừ chính là một gã tiên nhân chẳng qua là có thông thiên kiều hơi thở không có gì đáng ngại chẳng qua là kế hoạch ra khỏi một điểm nhỏ không may thôi giết hắn rồi hết thệ sẽ sáng tỏ cho dù này tiên nhân giết không được ta cũng có thể báo lên cho cho đại quân tổng bộ đỉnh quỷ vương để cho trung quy quỷ vương đại nhân làm ra định luận thiên âm quỷ vương nói đỉnh quỷ vương đại nhân sở hữu quỷ tướng nghe thế đều là cả kinh đỉnh quỷ vương là c h ấ n giữ ở trung quy chiến trường siêu cấp quỷ vương tên này quỷ vương là thôn quỷ trong đại quân có cao nhất thực lực thôn quỷ mà cũng là duy nhất có hy vọng đạt tới hơn cao tầng thứ quỷ vương một khi đột phá đó chính là quỷ hoàng cũng càng là tiên nhân ở trên thế giới này đi tên lúc bất quá hiện tại chúng ta còn đang khẩn yếu con đầu bọn ngươi không thể quá mức khoa trường dù sao cái kia tộc quần cường giả có thể cùng tiên nhân bất đồng bọn họ đối với chúng ta có không nhỏ miễn dịch năng lực hơn nữa làm việc lúc chớ để xúc phạm này bởi cường giả mặc dù năm đó trận kia đỉnh cuộc chiến sau khi đám kia cường giả an phận rất nhiều có thể không có nghĩa là bọn họ thực lực khủng bố bọn họ mới là đáng sợ nhất so sánh với tiên nhân cùng cái kia tộc quần còn muốn đáng sợ có thể ít bị chú ý không xúc phạm những người này lợi ích t i ể u tận lực ít bị chú ý một chút sao quỷ vương đã hơi có chút lười nhác t h ẳ n g nhiên nói dạ những thứ này quỷ tướng nghe được đám kia cường giả lúc đều là thoáng chốc biến sắc nay trong thần sắc rõ ràng là có phát ra từ nội tâm cực độ sợ hãi phảng phất đụng phải trên cái thế giới này đáng sợ nhất nhất chuyện nguy hiểm người khác không biết nhưng bọn họ thân là thôn quỷ đại quân thế hệ trước một thành viên vẫn là có rất nhiều người biết đến năm đó thôn quỷ đại quân có một chàng thật lớn thật lớn tai nạn được gọi là d i ệ t tộc khó khăn chính là khi đó thôn quỷ vô cùng ngang ngược càng rỡ không biết kia một gã quỷ vương va chạm vào đám kia cường giả lợi ích mà đám kia cường giả chẳng qua là đi ra một gã chỉ này một gã tiến vào bọn họ thôn quỷ trong đại quân làm bọn họ đỉnh quỷ vương cũng hoảng hốt chạy trốn kỳ thực lực có thể nói đứng đầu nhất tiên hoàng mặc dù bọn họ không biết đám kia cường giả rốt cuộc là hạ người gì vật nhưng là đám người kia là chân trần không có bất kỳ băn khoăn chỉ n à y một người tiến vào thôn quỷ đại quân không người nào có thể ngăn chặn mà vừa rồi không có tộc quần băn khoăn thôn quỷ đại quân cũng là vô cùng kiên kỵ n à y cũng không so với cái kia có tộc quần chiếu cố tiên hoàng chương bảy trăm mười một thiên địa âm dương đám kia cường giả mới là đáng sợ nhất vì vậy có một ít lần dạy dỗ sau thôn quỷ đại quân đàng hoàng rất nhiều không có có người nào thôn quỷ dám xúc phạm những t h ứ kia cường giả uy nghiêm một khi xúc phạm rất có thể cho thôn quỷ đại quân mang đến máu một loại nguy cơ loại này máu c h ả y đầm địa dạy r ỗ đã không là lần đầu tiên cho dù là quỷ vương thấy những thứ kia cường giả cũng muốn đi vòng qua kia quả thực là thôn quỷ đại quân cơ nác ngộng tốt lắm các ngươi cũng rời đi thôi quỷ vương khoát tay háo là quỷ vương đại nhân những thứ kia quỷ tướng đều là đáp nháy mắt công phu nay tòa cung điện bên trong cũng chỉ còn lại có thiên âm quỷ vương một người thiên âm quỷ vương ánh mắt nhìn phương xa hư lệnh một tiếng tiên nhân thời kỳ tựu chém giết tám tên quỷ bình cùng k i ể u cung quỷ tướng loại này cao đẳng quỷ tướng không phân cao thấp trên người còn có thông thiên k i ể u hơi thở tuyệt đối là loài người tộc quần trong tuyệt đối thiên tài người này rốt cuộc có cái dạng gì thủ đoạn có thể làm được loại trình độ này trên người của hắn rất có thể có bí mật bất quá nữa lớn bí mật càng lợi hại thiên tài cũng muốn vẫn lạc tại trên tay của ta lời này rơi xuống thiên âm quỷ vương nhắm hai mắt lại phảng phất ngủ thiếp đi một loại cả đại điện nhất thời yên tĩnh lại không tiếp tục những thứ khác tiếng vang Cùng gian, một thời gian. viêm long thành này dạ lớn thành chúc mừng vô cùng,、cả、thành cũng lộ vẻ vui sướng, răng dạ lộ trì, trì chúc cả vô vẻ vui đắc è n lẫn nhau bất tương nhận thức tu sĩ. Ở nhìn thấy lẫn nhau lúc cũng kết thậm bất thức tu thấy hòa, chí h lúc c sĩ, ở p h ắ p thắng a y Cùng Cùng vui! Cùng vui! a ha! Thành Viêm Long đ c t h ắ cũng chỉ có kinh nghiệm chiến đấu người hy vọng an bình hòa bình tu sĩ bên mới có thể cảm giác được đắc thắng niềm vui thú mà viêm long thành bên trong tu sĩ cơ hồ cũng trải qua hoặc nhiều hoặc nhỏ chiến đấu có một chút là từ những khắc thành trì chạy nạn mà đến có một chút tu sĩ là kinh nghiệm cựu tử nhất sanh cục diện chạy trốn tới viêm long thành mà có tu sĩ còn lại là theo viêm long thành đánh quá thật to nho nhỏ chiến đấu cho dù không có trải qua những thứ này cũng là nghe vô số tiền bối nói qua trong tay cũng có huyết h ả i thâm c ứ u thắng lợi đối với bọn hắn mà nói vui sướng không có ai hiểu rõ cả viêm long thành bên trong vô số tu sĩ vọt vũ trời cao hồng quang phát ra sắc mặt vui mừng lộ ra giờ phút này thất hiển tiên tướng động phủ trong thế giới tần không thất hiền tiên tướng ẩm thiên tiên tướng ba người ngồi ở trên không trung trước người một cái bản này trong tay đều có một chén rượu chén mùi rượu đập vào mặt tiên khí lượn lờ rượu ngon quả nhiên là rượu ngon tần không xách xách hai tiếng nói ta bình xanh cũng uống quá không ít rượu chỉ bất quá ẩm thiên huynh lấy ra rượu ta còn là lần đầu tiên uống mà cuộc đời này lần đầu tiên uống tốt như vậy rượu ít nhất ở tần mố cuộc đời này thưởng thức rượu trong nó thứ hai không có rượu tái sinh đệ nhất ha ha ẩm thiên tiên tướng neo lại mắt nhỏ hiển nhiên đối với tần không lợi này rất là hưởng thụ thất hiện tiên tướng cười ha ha nói tần đạo hữu lợi này của ngươi ẩm thiên tiên tướng khẳng định thích hắn rượu này quả thực là chân quý cả đời ai cũng không để cho uống thậm chí xem một chút đều không cho nhìn bất quá ẩm thiên còn là lần đầu tiên như thế hào phóng làm cho người ta không cần cái miệng nhỏ thưởng thức hắn chân quý rượu ngon s á c h s á c h rượu này cái miệng nhỏ uống nơi nào đã nghiền ta nơi đó có ngươi nói hẹp hòi như vậy ẩm thiên tiên tướng vừa trứng mắt sau một khắc nhìn nói với tần không khu khụ tần đạo hữu chậm chậm này uống nhiều rượu đối với thân thể không có chỗ tốt ha ha ha còn nói ngươi không nhỏ khí thất h i ề n tiên tướng cười t r e o g ẹ o đúng là ẩm thiên tiên tướng nơi nào không thì đau rượu này hắn chân quý cả đời bình thời mình uống cũng là một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ mí môi uống trực tiếp uống một ngụm kia trừ phi là đụng phải cái gì vui mừng chuyện tình về phần lấy ra đi để cho người khác uống kia thật sự không bỏ được đây cũng là mình chân quý cả đời thật là tốt rượu à bất qua chiến thắng này lợi hắn cũng không kịp nhiều như vậy trực tiếp mở miệng nói để cho hai người tận tình nâng ly một bữa ta đây rượu có thể bị nhiều như vậy ẩm thiên tiên tướng dựng d â u trận mắt hắc hắc ngươi có thể đừng gạt ta rượu này u ố n g xong còn có tán linh tiên từ đây thất hiền tiên tướng chế nhạo cười nói ẩm thiên tiên tướng nhất thời nóng nảy nổi giận mắng đi đi đi uống ta chân quý thật là tốt rượu còn muốn uống trong á tán cái, đánh tán n linh tiên tiểu, tuyệt không hành, này linh tiên đến hiện mân lên tưởng linh tiên tiểu, tiểu tại mới hai tiểu chú、ý. Ha ha ha. tuyệt ta ta t mơ ý. động phủ lập tức truyền ra thất hiển tiên tướng tiếng cười lớn ngay cả tần không cũng dễ dàng n ở nụ cười ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng quan hệ rất tốt có thể nói thân như huynh đệ này hắn nơi nào nhìn chưa ra hai người cùng chung bảo vệ viêm long thành vô số năm mà cùng chung trí hướng mà hai người thân nhân đã sớm theo năm tháng trôi qua mà chết đi kể từ đó ngang cấp dưới quan hệ hai người bọn họ đương nhiên tốt vô cùng nói về hai người cũng là sinh tử chi giao tần không cười uống lên rượu rồi nhìn hai người cười mắng lẫn nhau vừa cho mình rót một chén bất quá uống đồng thời trong lòng hắn cũng nghĩ đến hôn nguyên l ư ợ n g cực chuyện tình ha ha ẩm thiên chúng ta cũng nên nói một chút t r á n h sự tần đạo h ư u đoán chừng sốt ruột chờ lần này tới chuyện trọng yếu nhất hay là muốn vì tần đạo h ư u cẩn thận nói một chút hôn nguyên l ư ợ n g cực chuyện tình thất h i ể n tiên tướng khoát tay háo ẩm thiên tiên tướng cũng tản đi chơi đ ừ a vẻ trên mặt biến thành trịnh trọng rất nhiều thần không cũng để chén rượu xuống đang đợi ẩm thiên tiên tướng cười nói tần đạo hưu hiện tại là tiên nhân lấy tần đạo hưu tuyệt thế thiên phú sau này sớm muộn gì muốn đi vào tiên tướng c h i cảnh đôi ta t i ể u nói cho tần đạo hưu một chút tiến vào h ố n nguyên l ư ợ n g cực tâm đắc mà nói lúc trước liền đầu tiên hướng tần đạo hưu giới thiệu một chút h ố n nguyên l ư ợ n g cực cảnh giới này thần không sao d á m phân tâm lập tức hết sức chăm chú nghe trước tiên ta hỏi một chút tần đạo hưu này lưỡng cực đại biểu là cái gì ẩm thiên tiên tướng nói lưỡng cực chẳng lẽ là nước lửa tần không cao mày không giải thích được lưỡng cực ý tứ hẳn là hết sức toàn diện mới đúng nước lửa quang ám nhật nguyệt cũng phải làm là lưỡng cực một cái đại biểu cũng không phải cũng không phải thất h i ể n tiên tướng c h ậ m rãi nói nước lửa cũng coi như lưỡng cực lưỡng cực vì vật gì đại biểu chính là hai cái cực đoan thủy cùng hỏa cũng không phải là hai cái cực đoan bọn họ khoảng cách hai cái cực đoan kém xa lác chân chính hai cái cực đoan là cái gì là âm dương thất hiện tiên tướng trịnh trọng nói âm dương tần không s ừ n g sốt sau một khắc nhất thời sáng tỏ nói âm dương âm dương đúng âm dương đích xác là lưỡng cực ẩm thiên tiên tướng nói tiếp nói này lưỡng cực thật ra thì còn có một gọi chính là lưỡng nghi lưỡng nghi chính là chỉ âm dương bất quá ta tu sĩ thói quen đem lưỡng nghi sưng là lưỡng cực ừ thần không gật đầu thất hiện tiên tướng vội hỏi ta hỏi thăm tần đạo h ư u có biết hôn nguyên là đại biểu cái gì xác nhận đại biểu trời cùng đất t ầ n không những thứ này cũng là hiểu thản nhiên nói đúng hôn nguyên tức là đại biểu thiên địa kia hôn nguyên l ư ỡ n g cực hợp lại là cái gì thất hiện tiên tướng khỏe miệng nít lên hiển nhiên đối với tần không hiểu tốc độ hết sức cao hứng ít nhất không cần nhiều phí miệng lưới cùng người thông minh nói chuyện với nhau muốn rất dễ dàng nhiều hôn nguyên l ư ỡ n g cực đại biểu chính là thiên địa âm dương thiên địa âm dương t ầ n không nói ẩm thiên tiên tướng cười ha h a nói đúng chính là thiên địa âm dương mà chúng ta hôn nguyên lượng cực c h i cảnh chính là chủ tu thiên địa âm dương ngươi biết tại sao lạc nhạn tiên hoàng đại nhân lợi hại như thế sao tại sao thần không vẻ mặt nghi ngờ hắn thật sự không biết bởi vì lạc nhạn tiên hoàng là dạ lớn tiên nhân một hàng chung duy độc mấy trưởng khống c h i cao âm lực tiên nhân từ tiên tướng bắt đầu liền từ chân lý chung bức ra âm dương hai lực một khi bức ra này âm dương hai lực chính là đạt tới tiên tướng c h i cảnh mà từ xưa tới nay phái nữ tu sĩ đạt tới tiên tướng này cấp độ ít lại càng ít cùng phái nam tu sĩ vừa so sánh với tỷ lệ chỉ chiếm theo chưa tới một thành một thành mặc dù nói cũng không ít nhưng là tiên tướng là một tiên vương hơn ít có thể đạt tới lạc nhạn tiên hoàng cái loại này t ầ n g thứ trong thiên hạ tiêu nang một cái lạc nhạn tiên hoàng là người thứ nhất có trí cao âm lực tiên hoàng mà những khác tiên hoàng cũng là có tới cao dương lực bình thời đánh nhau căn bản chưa từng thấy lợi hại như thế âm lực bởi vì lạc nhạn tiên hoàng nàng là người đầu tiên có lợi hại như thế âm lực người ngươi nói đến người khác không biết lạc nhạn tiên hoàng đại nhân có thể không lợi hại ẩm thiên tiên tướng cười nói thần không gật đầu hắn tự nhiên hiểu vật lấy hiếm l à quý lạc nhạn tiên hoàng thân là thứ nhất trưởng không chi cao âm lực cô gái thân là tiên hoàng nàng có thể nào không lợi hại dù sao nàng là người đầu tiên người khác hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết phái nữ tiên hoàng trưởng không âm lực là cái dặn gì thì như thế nào đánh thắng được nàng bất quá lạc nhạn tiên hoàng đại nhân lợi hại còn không đơn thuần là những thứ này thủ đoạn của nàng rất nhiều tiên hoàng cũng không có toàn bộ thiên hạ có thể thay vì tranh phong duy độc chỉ có kia thần cốc đạo hoàng cùng với biến mất bắc đầu tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng đại nhân thực lực rất mạnh nếu không khu vực khác cũng là hai gã tiên hoàng c h ấ n giữ mà nàng cùng thần cốc đạo hoàng cũng là chỉ bọn họ một người c h ấ n giữ bất quá nói những thứ này là có chút lặp đ ề chúng ta trở lại chuyện chính chương bảy trăm mười hai tạo vận hai khí thành cựu tiên tướng từ chân lực t r u n g b ứ c ra âm dương lực này âm dương lực c ũ n g là chân lực một loại không không nên nói như vậy phải nói chân lực là âm dương lực một loại cũng có thể nói thành âm dương lực chính là chân lực tinh hoa nghĩ đến ngươi cũng nghe ra bọn ta phái nam tu sĩ thành cựu tiên tướng chủ trưởng dương lực mà phái nữ tu sĩ còn lại là chủ trưởng âm lực ẩm thiên tiên tướng không nội không chậm giải thích cho tần không nghe phái nam tu sĩ thành cựu tiên tướng chủ trưởng dương lực phái nữ tu sĩ thành cựu tiên tướng chủ trưởng âm lực đây là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng cũng là cùng chân lực bất đồng lực lượng hai người chúng ta riêng của mình dương phát hiện mình dương lực ngươi nhìn kỹ một chút thất hiện tiên tướng gật đầu cười một tiếng đang khi nói chuyện kia đầu ngón tay xoay mình xuất hiện một k i a ba đậu nhích tới gần kia đầu ngón tay có thể cảm giác được một cỗ thấu tâm cốt nóng dự cảm song tần không cũng là đang nhìn đến này cổ kỳ diệu lực lượng lúc trong lúc nhất thời có chút mê mội trong đó phản phất phải phần chuyện chân nhau lực lượng. không, trong cơ thể ta đích thực lực, mặc dù giống như hắn, nhưng nhưng, có chút bất hắn hơn như chân chết, đích thực họ, hồ tính. Thần không thật đụng Cùng giống lượng, trong giống đồng, nữa giận. Nếu nói tiên tướng sống. Bọn dương. trong lòng bất ta một tức ta tựa một tư. đại đó gì giới cái quái. mười biểu kia kia cái lực lực cơ lực, mặc có của lực lực, có sâu suy kỳ dù Âm là là là ở không không chỉ là như vậy nếu như ta dùng của ta chân lực thay vì âm dương lực giao chiến Xa xác định nghĩ đến. Ha ha, ra sao? đây đích định đến. đạo hữu nghĩ đến đã nhìn xảy ra điều xảy thực lực thực sức cười hoàn không hết nghĩ hữu nghĩ nhìn Thất hiền toàn. Tần tần tiên tướng là quả bại nói. gì ừ tần không gật đầu nói thật cổ quái lực lượng rõ ràng cảm giác là thật lực rồi lại cùng chân lực bất đồng phảng phất trong đó có rất nhiều huyền ảo cùng bí mật đúng là ẩm thiên tiên tướng sờ sờ cảm chất nhìn tần không nói tần đạo hữu có biết này âm dương vừa xưng cái gì xưng là cái gì thần không không giải thích được ẩm thiên tiên cười nhạt chậm rãi nói này âm dương vừa xưng tạo vật hai khí thời cổ có tạo vật nhị khí tạo vật nhị khí một âm một dương hai khí tương hợp liền vì thế giới nhật nguyệt một mặt trăng một mặt trời liền vì thiên địa tin đồn thiên địa sơ thủy chính là có âm dương hai khí sáng tác sinh linh chúng ta loại tu sĩ cũng là một người trong đó trưởng khống âm dương chính là trưởng khống thế gian nhất làm người ta tôn trọng lực lượng bởi vì âm dương chính là tạo vật lực lượng ẩm thiên tiên tướng cười nói ẩm thiên huynh ý tứ d ạ n à y âm dương lực có thể tạo vật thần không thoáng chốc sửng sốt đúng là thất hiện tiên tướng nhảy lên chân mày chật chỉ vào động này phủ cười nói thần đạo hữu nhìn động này phủ có thể bình thường không gian phủ đệ có gì chỗ bất đồng bình thường không gian phủ đệ một mảnh từ khí không có chút nào tức giận có thể nói nếu không phải câu thông tu chân giới một ít ti sinh cơ cũng không thể tồn tại nói là không gian phủ đệ thật ra thì cùng túi không gian không sai biệt lắm chẳng qua là mở một cái thế giới không sai biệt lắm mà động phủ tần không nhịu n h ư mày nói ta cảm giác động này phủ cùng không gian phủ đệ lớn nhất chỗ bất đ ộ n g chính là động này phủ bên trong có tức giận cho dù là người bình thường thân ở trong đó cũng có thể còn sống xuống tới mà từng cọng cây ngọn cỏ một cây nhất lâm thậm chí nhật nguyện cũng như vậy chân thiết cũng phảng phất chân tướng một cái sống sờ sờ thế giới nhưng cùng thế giới có, có chút vi diệu là không cùng về phần như thế nào bất đồng tần h mỗi thật đúng là đạo không rõ nói không rõ thần không lắc đầu bất quá trong lòng hắn cũng là rung động vô cùng phải biết rằng một cái không gian trong p h ụ đệ thế nhưng có vô cùng vô tận đích sinh khí mà người bình thường cũng có thể theo cư trú ở này không gian trong p h ụ đệ thật sự là tuyệt không thể tả tu chân giới cái kia chút ít không gian p h ụ đệ người bình thường căn bản không cách nào ở lại trong đó kia chỉ là một không gian p h ụ đệ có thể ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng động này phủ cũng là giống như một cái thế giới là như vậy tần không nghĩ tới đây cũng tận đều sáng tỏ nói ẩm thiên huynh cùng thất hiền huynh sở dĩ có thể mở ra này tựa như thế giới loại động phủ hoàn toàn là dựa vào kia âm dương lực lời ấy không giả thất hiền tiên tướng cười ha ha nói tần đạo hữu phải hiểu âm dương là tạo vật lực nếu không âm dương sáng tác ra thế giới liền không có chút nào tức giận có thể nói cùng thế giới căn bản không có nóc v ề phần tại sao tần đạo hữu ta cảm giác động này phủ có một loại thế giới cảm giác rồi lại cùng thế giới có một chút vi diệu trinh lệnh kia trọng yếu nơi chính là đã ở âm dương có ý gì thần không phảng phất một cái khiêm tốn cầu giáo học sĩ bởi vì chúng ta chỉ có thể trưởng khống dương lực mà không có cách nào trưởng khống âm lực a thất hiện tiên tướng mở t r ư ờ n g hai mắt không có cách nào trưởng khống âm lực thế giới này đúng là có sinh khí nhưng là tần đạo hữu không có cách nào không có chết khí sao một cái thế giới sinh tử sóng vai âm dương sóng vai ta chỉ có dương lực nhưng không có âm lực tự nhiên không thể nào sáng tỏ sáng tác ra một cái thế giới về phần trên bầu trời trăng sáng chẳng qua là ta huyễn hóa ra tới thôi không có âm lực tần không lẩm bẩm tự nói ẩm thiên tiên tướng nói tần đạo hữu phải biết rằng âm dương là vạn vật sơ thủy nhưng chớ có coi thường này âm dương âm dương thiếu một là thế giới đại loạn tại sao bởi vì âm dương là cái thế giới này căn bản nhìn như đơn giản hai chữ nhưng đại biểu rất nhiều âm dương một âm một dương dương đại biểu chính trực đại biểu sinh mệnh đại biểu ánh sáng đại biểu may mắn mà âm thì đại biểu t à ác tử vong bóng tối cùng tai nạn dĩ nhiên đây chỉ là đại biểu nhưng lại đơn giản sáng tỏ thế giới văn vật âm dương thiếu một thứ cũng không được tựa như nếu chỉ có ngày mà không trăng thế gian tức là đại loạn kia t i ê n tướng cũng chỉ có thể có dương mà không có âm thần không trong lòng không giải thích được lên tiếng hỏi nhưng nếu âm dương đầy đủ hết kia chẳng phải có thể sáng tác một cái thế giới rồi bọn ta tự nhiên biết tần đạo hưu ý tứ âm dương đầy đủ hết có thể mở một cái thế giới cũng không có đơn giản như vậy phái nam tiên tướng chỉ có dương mà phái nữ tu sĩ chỉ có âm đây là tạo vật nói đến nhưng cũng không để cho tu sĩ giống như trước sáng tác một cái thế giới hơn nữa âm dương tương hợp i ệ u thật có thể sáng tác ra một cái thế giới sao hiển nhiên không dễ dàng như vậy ẩm thiên tiên tướng lắc đầu sáng tác thế giới ở trong mắt bọn họ kia quả thực là lời nói vô căn cứ có thể như vậy nói bọn họ có một tu sĩ có thể sáng tác ra một cái thế giới song tại chính mình trong thế giới kia một mình bồi dưỡng tu sĩ ngàn vạn năm sau khi không biết xuất hiện bao nhiêu ngày phú tuyệt đỉnh hàng người mà những người này toàn bộ cũng cống hiến người này kia người này chẳng phải là vô địch hiển nhiên không thể nào lời nói vô căn cứ ở trong mắt bọn hắn sáng tác thế giới căn bản không thể nào cho dù là âm dương cùng có cũng không thể có thể tần đạo h ư u nếu như tiến vào tiên tướng giống như t r ư ớ c có thể trưởng khống bọn ta sở hữu dương lực ẩm thiên tiên tướng cười nói ta hiện tại đã đôi ta tu hành nhiều năm tâm đắc chia sẻ cho đạo h ư u đa tạ thần không lập tức chắp tay b á i tạ ha ha không có gì đa tạ không đa tạ đôi ta tầm mắt đã chuẩn bị một cấm chế ngọc giản tần đạo h ư u lấy được ẩm thiên tiên tướng i ê n t phất tay trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản loẹ loẹ phát sáng Tần không lập tức tiếp được ngọc ngọc trên ta thất tiến tiên tướng tâm tâm được, thì thể tần tiến tiên tướng rất ít nhất thể tìm cần không ngọc giản. Ngọc này giản cùng hiện này miệng nhiều chứng ngại, ít nhất có thể tìm đến chính xác con đường. Chỉ cho hữu lập lúc làm lúc, được có đắc. có cái được, có có xác đi đạo vào vào ý ẩm thiên gật đầu cười t ầ n không cũng lập tức nói cảm ơn có cái này tâm ý được hắn chuẩn bị nếm thử lập tức đi đánh sâu vào một chút kia tiên tướng c h i cảnh đúng rồi tần không suy nghĩ chốc lát nhưng là có chút khó có thể mở miệng tần đạo hữu có lời gì cứ nói đừng ngại thần ấ t thiên hai người cũng là thành tinh nhân vật, tự nhiên biết t hiện hai nhân nhiên người cùng cũng ẩm là không cười ó lời gì n h n không miệng, g vừa ý tốt mở đều là c ư nói. Này, muốn có hỏi hai hay ta một chút thể xem vị, khổ ô n mượn tần g m nói mượn cái chữ này còn thật là khó khăn lấy n h a i răng nhớ tới hắn chuẩn bị chỗ sung yếu đánh tiên tướng c h i cảnh trong tay tiên nguyên thạch cũng là ít lại càng ít căn bản cầm không ra tay càng đừng nói đi đánh sâu vào kia tiên tướng c h i cảnh nga ha ha ẩm thiên tiên tướng cũng là vui mừng cười to nói tần đạo hữu cứ việc câu hỏi rốt cuộc muốn mượn bao nhiêu tiên nguyên thạch mở miệng cũng đủ hai ta người nhất định sẽ không keo kiệt s á c đã như vậy kia tần mỗ cũng không nhiều để cho ta muốn hỏi một chút đánh sâu vào tiên tướng c h i cảnh cần bao nhiêu tiên nguyên thạch lời này rơi xuống ẩm thiên tiên tướng cùng thất h i ể n tiên tướng đều là hơi ngẩn ra kinh ngạc kinh ngạc nhìn hướng tần không không biết tần không rốt cuộc có chủ ý gì chẳng lẽ nói chuẩn bị lập tức phải đi đánh sâu vào tiên tướng chương bảy trăm mười ba nước chạy thành sông chẳng lẽ t ầ n không đã đạt đến tiên nhân đỉnh núi giai đoạn khoảng cách tiên tướng chỉ có một bước chi sai nghĩ tới đây bọn họ trên mặt nhất thời hiện ra không tin v ẻ t ầ n không mới tu hành bao lâu cứ việc lợi hại có thể mới ngàn năm thời gian chẳng lẽ thì đến được tiên nhân đỉnh núi hơn nữa còn muốn chuẩn bị nếm thử đánh sâu vào tiên tướng t ầ n đạo hữu chuyện này vạn không được không có năm chắc i ể u đánh sâu vào Phải biết rằng đánh biết tiên tướng rằng sâu vào là c ầ ẩm thiên tiên tướng khuyên nhủ hắn có thể thịt đau tiên nguyên thạch tần không đánh sâu vào tiên tướng thành công bọn họ tự nhiên tiêu a a những tiên nguyên thạch đó miễn phí đưa cho tần không cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt nhưng là thất bại lời của ai không thịt đau một khi thất bại tiên nguyên thạch toàn bộ cũng lãng phí đó cũng là một khoản rộng lượng tiên nguyên thạch đối với bọn hắn mà nói cũng là hết sức không dễ lấy được tần không tự nhiên hiểu ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng tâm tư biết hai người không tin mình nhanh như vậy sẽ phải đánh sâu vào tiên tướng suy nghĩ chốc lát cười khổ nói thực không dám d i u diếm ta đã cảm giác ta đến nội chân chi cảnh đỉnh núi thậm chí có một tầng theo dõi hôn nguyên l ư ợ n g cực khuynh hướng ta đã mơ hồ cảm giác khoảng cách hôn nguyên l ư ợ n g cực chỉ có một tầng lá mỏng cái gì nghe thế ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua Hít sâu một hơi. một sâu nghe tần không nói thật sự bọn hắn có thể phán định tần không đích xác là tiến vào tiên nhân đỉnh núi nghe tần không nói cùng ta lúc ấy đạt tới tiên nhân đỉnh núi lúc giống nhau như lúc như thế như vậy này tiên nguyên thạch hai ta người tự nhiên sẽ không keo kiệt s ắ c ẩm thiên tiên tướng thấy tần không đúng là là tiên nhân đỉnh núi thật cũng không ở keo kiệt tần không thấy này trong lòng cũng là hết sức cảm tạ hơi tự định giá nói như vậy đi đợi đến ta xem hai vị tiên tướng đại nhân cho tâm đắc của ta Ta nếu có ba thành ẩm thiên tiên tướng không có chút nào bất mãn lập tức gật đầu nhìn qua này ba thành không cao nhưng là ẩm thiên tiên tướng cũng là hiểu nay nội chân đánh sâu vào tiên tướng ba thành đã là rất cao cho dù là sống ở tiên nhân đỉnh núi đứng đầu nhất tiên nhân cũng không dám bảo đảm mình có ba thành nắm chặt đánh sâu vào tiên tướng trừ phi là những thiên phú kia dị bẩm có thể nói yêu nghiệt hoặc là hai trăm bước một trăm bước bên trong bước qua thông thiên kiểu nhân vật thiên tài mới vừa dám cam đoan có rất lớn tỷ lệ đánh sâu vào thành công tiên tướng c h i cảnh bọn họ không biết là thần không nói như thế đã là khiêm đường hãn cảm giác mình ngay cả không có kia tâm đắc mình lục lọi cũng có rất lớn chín thành chín nắm chặt đánh sâu vào thành công mà những thứ kia tâm đắc liền hắn để cho b ớ thất đi hiển tiên tướng hải lòng gật đầu ít nhất bọn họ cảm giác tần không c h ứ n g chạc không có ba thành nắm chặt tuyệt không lãng phí tiên nguyên thạch giờ phút này nói đánh sâu vào tiên tướng đại khái cần một vạn đồng tiên nguyên thạch bọn ta hai người riêng của mình cấp cho tần đạo hưu sáu đồng c h u n g một vạn hai đồng này nhiều ra hai đồng cũng coi như lo trước khỏi họa bọn họ nói một vạn đồng cũng đã nhiều lời bình thường tiên nhân đánh sâu vào tiên tướng tám đồng tiên nguyên thạch đều đã đột nhiên là cực hạn bình thường điểm năm sáu ngàn cũng đủ nhưng là tần không bọn họ không dám cam đoan ở tiên nhân thời kỳ có thể cùng quỷ tướng giao chiến loại này tiên nhân tất nhiên là đứng đầu nhất tiên nhân lại nói chỉ một tần không tiên hoàng huyết mạch Cũng làm hai người bọn họ khinh làm hai họ tần h không được, có tiên hoàng huyết mạnh người, há lại bình thường không hai thạch. họ cho ư được, người, người, mượn ờ n tiên liền ngoài vạn ngàn đồng tiên nguyên g đi có trực tiếp một t lại do là là vậy Bọn vì dự, ra không đánh sắc â u nhiều nguyên vào vậy, vạn hoàn toàn là dư dạ. Một vạn hai ngàn đồng tiên tướng Một tiên thạch. Tần chi hai cảnh, như đồng không dư dạ. s mặt không thay đổi t h ầ n sắc nhưng trong lòng thì t h ầ m than hai người xuất thủ chi hào phóng trong lòng đồng thời cũng âm thầm cảm kích chắp tay nói hai vị hôm nay chi rút tần không nhất định ghi nhớ trong lòng ha ha chính là một vạn hai ngàn đồng tiên nguyên thạch vừa bị cho là cái gì tần đạo hữu ngay cả ta hai tánh mạng cũng đã cứu đôi ta nếu là nữa keo kiệt nói ra kia chẳng phải là để cho người chê cười đây là trang bị kia tiên nguyên thạch túi không gian tần đạo hữu lấy được vừa là thất hiện tiên tướng sảng lãng cười to nói thần không tự nhiên sẽ không từ chối đem không gian kia túi thu xuống từ nay về sau ba người vừa hàn huyên ba ngày vừa uống rượu vừa trao đổi hơn phân nửa cũng là nói kia tu hành lúc cũng k h á i trá mà ba ngày sau thần không chủ động cáo lui nói là được ích lợi không nhỏ kỳ thực là hắn thật sự khẩn cấp đi đánh sâu và hôn nguyên lưỡng cực c h i cảnh ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng đều là mặt cười đưa tiễn chỉ tới tần không rời đi động phủ sau hai người bên mới lộ ra vẻ nghi hoặc ẩm thiên ngươi không phải nói tần đạo hưu trong tay có ngươi ngày xưa một đem tiên kiếm sao vì tại sao không hỏi tần đạo hưu chuyện này thất hiền tiên tướng có chút nghi ngờ nói này tiên kiếm tự nhiên là chỉ tần không ngày đó chiến đấu dùng được cái kia nam quang tiên kiếm ẩm thiên tiên tướng lắc đầu nói ta vẫn muốn bất thông lão phu ngày xưa kia nam quang tiên kiếm rõ ràng là đặt ở nhà mình trong động phủ năm đó tiên nhân động phủ cũng kiến tạo ở tiên nhân trong thế giới thất hiện ngươi cũng không phải là không biết mà ta kia nam quang tiên kiếm chính là đặt ở tiên nhân khu vực trong động phủ cái gì n g ư ơ i kia ngày xưa bảo kiếm đặt ở năm đó tiên nhân khu vực mình trong động phủ vừa nói như vậy cũng là vô cùng kỳ quái năm đó tiên nhân vì kháng cự tu chân giới bại xích vì vậy hợp lực kiến tạo tiên nhân đậu phủ rất nhiều tiên nhân đều ở trong đó mở phủ đệ của mình đem ngươi ngày xưa bảo kiếm đặt ở nơi nào nói cách khác căn bản không có người có thể nhận được thất hiền tiên tướng ngây ngốc ẩm thiên tiên tướng gật đầu nói đúng ta đang suy tư đúng là những thứ này tu sĩ đã cho tu chân giới mất đi vô số năm liên lạc mà tu chân giới rốt cuộc thành hình dáng ra sao chúng ta toàn bộ cũng không biết xuống giới tu sĩ vừa rồi không có tiến vào vượt ngoại đại lục đại môn không thể nào tới chỗ này mà thông thiên kiểu năm đó vô duyên vô cơ biến mất làm sao thành cựu tiên nhân húng chi là tiến vào tiên nhân động phủ kia tần đạo hưu rốt cuộc lại như thế nào đạt được ngươi kia bảo kiếm thất hiện tiên tướng hoàn toàn nghĩ bất thông ta làm sao biết ẩ m thiên tiên tướng bất đắc dị nhu vai trên mặt giống như t r ư ớ c treo nghi ngờ lẩm bẩm nói theo đạo lý mà nói tần đạo hưu căn bản không thể nào đạt được của ta kia thanh bảo kiếm tiên nhân động phủ đại môn chỉ có tiên nhân mới có thể tiến vào xuống giới không có thông tiên t i ể u vừa rồi không có như chúng ta như vậy tân tân khổ khổ nghiên cứu vô số năm mới nghiên cứu ra loại thứ hai tiến vào tiên nhân c h i cảnh phương pháp làm sao thành tựu tiên nhân thì như thế nào đi tiên nhân động phủ lấy được ta kia thanh bảo kiếm đây mới là bọn họ nghi ngờ địa phương ngươi xác định tần đạo hưu trong tay cầm cái kia thanh bảo kiếm đích xác là ngươi năm đó đặt ở tiên nhân trong động phủ bảo kiếm thất hiện tiên tướng không tin tưởng hỏi nam quang tiên kiếm năm đó mặc dù chưa từng thành t h ủ bọn ta tiên nhân trung ra chiến trường chuẩn bị tự nhiên đầy đủ hết có thể làm sao ta kia nam quang tiên kiếm bản thân không thói quen vì vậy cũng không mang theo trên người có thể nam quang tiên kiếm là ta ở sạch nguyệt tiên cốc nơi đó phát hiện kỳ bảo chỉ một thiên địa nổi lên ra một cái hình thức ban đầu t i u hao tốn hơn năm v à n năm vì vậy ta ký ức hãy còn mới mẻ làm sao có thể có sai tần đạo hữu trong tay kêu bao bảo kiếm đúng là chính là nam quang tiên kiếm không thể nghi ngờ ẩm thiên tiên tướng cùng là không giải thích được kia chuyện này cũng là có chút làm cho người ta nghi ngờ ta xem đổi mấy ngày này đi hỏi một chút tần đạo hữu sao ẩm thiên tiên tướng lắc đầu c a o mày nói như thế l ô mãng không ổn đâu không thể l ô mãng bất quá ta trung quy cảm giác tần đạo hữu thân phận không đơn giản nhưng đôi ta nhân tâm không xấu quý ý lại có sao không có thể đảm nhận lo về phần l ô mãng bọn ta tiên nhân dạy những thói tục này thật ra thì tâm trung đô hiểu thất hiền tiên tướng nói làm nhiều một chút thương lượng sao tần không tự nhiên không biết hai người đang suy nghĩ gì dĩ nhiên hắn lấy ra nam quang tiên kiếm cũng biết tẩm thiên tiên tướng nhất định là có một ngày có tìm tới tận cửa rồi hỏi chuyện của hắn đến lúc đó hắn giải thích như thế nào rốt cuộc nói thật hoặc nói như vậy là một vật nhức đầu chuyện tình nhưng hiện tại hắn không còn kịp nữa suy tư những thứ này chỉ cảm thấy chiếm được kia tâm đắc hắn cũng phải nhanh lên một chút nhanh lên một chút đánh sâu vào tiên tướng này cấp độ nam chắc đây là tần h không cảm giác tiến vào tiên tướng hắn không cảm giác được gáp lực quá lớn không biết sao hắn hiện tại cũng chỉ có một loại nước chạy thành sông cảm giác tự hồ chỉ muốn đi nhảy qua có thể dễ dàng qua cái kia khảm bất kể dù thế nào tự tin hay là muốn xem một chút những thứ này tâm đắc đang khi nói chuyện thần không lật ra kia phân ngọc giản ừ giảng t h u ậ t hết sức minh xác thần không gật đầu nay vừa nhìn chính là một hai canh giờ thế cho nên thời gian càng ngày càng lâu tần không làm như mê mội trong đó càng phát ra không thể thu thập dần dần kia ngọc giản không biết ở khi nào tự động thu vào mà tần không cũng hẳn là nhắm lại hai mắt kia đã sớm chuẩn bị xong tiên nguyên thạch toàn bộ đ ằ n g phi ra chương bảy trăm mười bốn người nào ở đánh sâu vào tiên tướng từng cục tiên nguyên thạch vờn quanh ở tần không quanh thân trong đó tiên khí tràn vào tần không trong cơ thể trong nháy mắt cả không gian phủ đệ tựu lộ vẻ rất sống động mà tần không quanh thân vi diệu biến hóa lại càng làm cho này tĩnh mịch không gian phủ đệ tăng thêm một tia tức giận từ chân lực chung bức ra âm dương lực nguyên lai、like、là như thế tần không tìm hiểu ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng cho tâm đắc của mình ngọc giản trong lòng c h ú t nộ cũng không phải là nhỏ tí tẹo mê mội hai canh giờ từ đó lĩnh ngộ rất nhiều về phần như thế nào tiến vào hôn nguyên lưỡng cực từ chân lực chung bức ra âm dương lực phương pháp ngọc giản thượng cũng giới thiệu vô cùng rõ ràng bế quan bắt đầu đánh sâu vào khúc k í c h thần không nhắm hai mắt lại hoàn toàn trầm mê dựa theo trình tự một khi đạt tới nội chân đỉnh có thể từ chân lực chung b ứ c ra dương lực một khi đem dương lực b ứ c ra đó chính là tiến vào hỗn nguyên l ư ợ n g cực tiên tướng chi cảnh do đó thực lực một cái đại tăng lên nhưng dùng ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng lời của mà nói tiên nhân tăng lên tới tiên tướng ở giữa mặc dù có tranh lệch nhưng này tranh lệch nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ hai người tranh lệch cũng không phải là khác biệt trời vực nếu quả thật có hơn mười người tiên nhân liên thủ cũng, cũng có ũ n g c thể đem một gã tiên tướng dễ dàng áp chế đi xuống nếu như năm sáu chục tên tiên nhân liên thủ thậm chí có thể đem một gã bình thường tiên tướng dết chạy chối chết n à y không thể so với tiên nhân cùng đạo c h i cực hạn tranh lệch một gã tiên nhân nhiều hơn nữa đạo c h i cực hạn cũng vô ích nơi đây cũng là tại sao một gã tiên nhân có thể chống đỡ được với thiên quân v ạ n mã vì vậy tiên nhân cùng tiên tướng tranh lệch cũng không quá lớn chân chính tranh lệch lớn là tiên tướng cùng tiên vương một gã tiên vương có thể chống đỡ được với trăm tên ngàn tên tiên tướng mà tiên vương trên n g n g kia ngăn cản không biết bao nhiêu thiên tài tiên hoàng t ầ n g thứ hơn là một thiên địa khoảng cách một gã tiên hoàng chấn giữ một khu vực chiến trường hắn có thể tuyên bố cái kia chiến trường vô ngại tiên h nhân tiên tướng tiên vương tiên hoàng càng về sau trên lệnh càng lớn càng khó lên cấp từ xưa tới nay không ít thiên tài có m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i nắm chặt có thể tiến vào tiên tướng có thể cũng rất ít có thiên tài có mười phần mười nắm chặt có thể tiến vào tiên vương này cấp độ sắp đi ra dương lực thần không t ử trong cơ thể bắt đầu bước ra kia dương lực thiên nguyên thạch ở tiêu hao trăm đồng ngàn đồng nháy mắt công phu ba nghìn đồng năm ngàn đồng sáu ngàn đồng tám ngàn đồng lúc này mới dài hơn thời gian tám ngàn đồng t i u ngay lập tức tiêu hao không còn một ngống nhưng là thần không thân thể phảng phất một cái động không đ ấ y như vậy tiên nguyên thạch liên tục không ngừng tiêu hao chín ngàn đồng một vạn đồng một vạn một ngàn đồng hắn còn dư lại một ngàn đồng tiên nguyên thạch một khi tiêu hao quang hắn nếu như còn không có tiến vào tiên tướng c h i cảnh như vậy lần này lên cấp chỉ có thể tuyên bố thất bại chấm dứt nhưng là hiện tại tần không không có cách nào từ lên cấp trong trạng thái đi ra một khi phân tâm kiếm đủi ba năm thiêu một giờ bất quá hơi thở của hắn càng ngày càng thịnh làm như lên cấp xuất hiện dị tượng không có ai biết hắn đã bước ra đã thông bước ra dương lực lối đi một khi mở ra cái lối đi này như vậy dương lực sẽ liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn vê anh tần không lên cấp hơi thở cũng nữa giấu diếm không được sau một khắc một cố kinh người uy áp bao phủ này dạ lớn viêm long thành khí tức này nữa nhanh chóng thay đổi nhanh chóng nhanh chóng là lên cấp dị tượng thiên đô tiên nhân đang phân phó khánh công c o chuyện tình giờ phút này cảm giác được này uy áp phanh sửng sốt lập tại nguyên chỗ tự nhủ này cổ huy áp rõ ràng là bước ra dương lực quá trình bước ra dương lực chẳng lẽ là viêm long thành bên trong có tiên nhân ở đánh sâu vào tiên tướng không thể thật to thanh thế hơn nữa nhìn này khuynh ê ư ớ n g thành cựu tiên tướng tỷ lệ sẽ rất đại bất quá không đúng thiên đô tiên nhân hết sức nghi ngờ viêm long thành bên trong đỉnh tiên nhân theo ta cùng cựu hỏa tiên nhân hai người những thứ khác tiên nhân tất cả đều không phải là đỉnh tiên nhân là ai ở đánh sâu vào tiên tướng hắn hết sức mong đợi viêm long thành xuất hiện ba đại tiên đem bốn đại tiên đem chấn giữ tình huống tới lúc đó viêm long thành bên trong thực lực sẽ phổ biến tăng lên một tầng bốn đại tiên đem bởi vì hắn cũng cảm giác mong muốn lên cấp hẳn là lâu hỏa đạo hữu lâu hỏa đạo hữu vượt lên đầu lời của ha ha ta cũng vậy phải nhanh lên một chút thiên đô tiên nhân nghĩ tới đây n ở nụ cười bốn đại tiên đem chấn giữ viêm long thành hắn thử n g h ĩ xem cũng thích nhưng là hắn không biết là hắn cho là lên cấp trong cựu hỏa tiên nhân hiện tại đang vô cùng kinh ngạc lên cấp cũng không phải là hắn hắn hiện tại đang quan sát một môn tiên thuật công pháp tính toán theo công thức thiên tượng suy đoán tiếp theo thôn quỷ tấn công chiến mơ hồ thời gian là ai ở đánh sâu vào tiên tướng cựu hỏa tiên nhân nghi ngờ vô cùng chẳng lẽ thiên đô tiên huynh cựu hỏa tiên nhân lẩm bẩm nói sau một khắc cười to nói hảo tiểu tử thế nhưng vượt lên đầu ta một bước đánh sâu vào tiên nhân nhìn này k h u y ê n hướng hẳn là có rất lớn hy vọng đánh sâu vào thành công thiên đô sẽ làm cho ngươi vượt lên đầu bất quá ta cũng bậy nhanh sẽ làm cho ngươi trước vượt lên đầu ta một bước cựu hỏa tiên nhân cùng thiên đô tiên nhân một người là thất hiền tiên tướng thân tín một người là ẩm thiên tiên tướng thân tín hai người bọn họ cũng là đỉnh tiên nhân bọn họ đều cho rằng là lẫn nhau vượt lên đầu mình một bước đánh sâu vào hôn nguyên l ư ợ n g cực tiên tướng này cấp độ bởi vì lo lắng đối phương đánh sâu vào vấn đề bọn họ cũng không có liên lạc lẫn nhau đi q u ấ y r à y có thể là bọn hắn không biết là đánh sâu vào tiên tướng là không là bọn hắn lẫn nhau nhất phương mà là thần không chuyện này người nào cũng không nghĩ tới ở đây đánh sâu và huy áp hỏa khí tức bao trùm viêm long thành thời điểm một từng đạo thân ảnh xông về phía chân trời thiên đô tiên nhân cựu hỏa tiên nhân cựu huyền tiên nhân từng cái từng cái tiên nhân đều đi tới tần không đánh sâu vào tiên tướng địa phương lâu hỏa ngươi thiên đô tiên nhân cùng cựu hỏa tiên nhân cơ hồ nhất tề đi tới tần không đánh sâu vào tiên tướng cái kia tam hoa khách sạn có thể đi tới lúc không khỏi là lẫn nhau nhìn thoáng qua mắt lộ ra vẻ kinh hãi thiên đô ngươi không phải là ngươi đang ở đây đánh sâu vào hôn nguyên l ư ợ n g cực tiên tướng lâu hỏa ta còn tưởng rằng là ngươi ở đánh sâu vào hôn nguyên l ư ợ n g cực này cấp độ đây thiên đô tiên nhân cũng vẻ mặt rung động hai người cũng là có hy vọng nhất đánh sâu vào tiên tướng này cấp độ nhưng là hiện tại lẫn nhau vừa nhìn hai người cũng ở chỗ này vậy là ai ở đánh sâu vào tiên tướng người nào ở đánh sâu vào tiên tướng cựu hỏa tiên nhân thấy buồn cười nói ta còn tưởng rằng là thiên đô huynh ở đánh sâu vào tiên tướng vượt lên đầu ta lâu hỏa một bước bây giờ nhìn tình huống tựa hồ là khác một vị đạo hưu ở đánh sâu vào tiên tướng này cấp độ ha ha ta cũng vậy cho là lâu hỏa đạo hưu ở đánh sâu vào tiên tướng đây thiên đô tiên nhân cười ha ha có thể trên mặt nhưng là có thêm vô cùng rung động hai người bọn họ là viêm long thành bên trong có hy vọng nhất đánh sâu vào tiên tướng tiên nhân có thể là hai người bọn họ cũng ở chỗ này như vậy là ai ở đánh sâu vào tiên tướng chúng ta đều ở đây người nào ở đánh sâu vào tiên tướng này cấp độ cựu huyên tiên nhân cũng vẻ mặt nghi ngờ viêm long thành lục đại tiên nhân toàn bộ cũng ở chỗ này thiếu hụt một vị là tần đạo h i ế u cựu hỏa tiên nhân mật gia thiên đô tiên nhân vỗ đầu một cái nói ta nhớ ra rồi tần đạo h ư u t i ể u cư ngụ ở tam hoa trong khách sạn mà hiện tại đánh sâu vào tiên tướng dị tượng chính là từ tam hoa khách sạn không gian trong phụ đệ c h u y ể n r a là là tần đạo h ư u ở đánh sâu vào tiên tướng này kinh tần đạo h ư u ở đánh sâu vào tiên tướng nhìn này dị tượng tần đạo h ư u đánh sâu vào thành công hy vọng rất lớn a nhìn r ă n g rớp, chúng ta viêm long thành muốn nhiều một gã tiên tướng cựu h u y ê n tiên nhân tán dương cười nói đúng là tất cả mọi người là lịch duyệt phong phú người thấy lên cấp tiên tướng khác thường cũng không phải là lần một lần hai cũng đối với lên cấp tiên tướng có rất nhiều hiểu rõ nhưng là tương tự với tần không như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì n à y loại dị tượng đại biểu tần không lên cấp thành công tỷ lệ rất lớn rất lớn là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy giống như này hy vọng lên cấp thành công dị tượng ừ không đúng tại sao thiên đồ tiên nhân hỏi cựu hỏa tiên nhân nhữ mày nói chư vị nhìn kỹ tiên khí cung ứng rõ ràng thiếu hụt rất nhiều không có bắt đầu lớn như vậy có ý gì những khác tiên nhân hỏi điều này đại biểu tần đạo h ư u tiên nguyên thạch không đủ hắn đánh sâu vào tiên tướng t ầ n g thứ rốt cuộc cần bao nhiêu tiên nguyên thạch ta xem kia mới vừa tiên khí hết sức bằng bạc vẫn cung ứng nhưng là hiện tại mỏng manh rất nhiều sắp ngăn, ngăn ra cựu hỏa tiên nhân mặt liền biến sắc làm sao bây giờ thiên đô tiên nhân cũng cau mày hỏi nếu để cho tiên khí cung ứng hoàn toàn đứt rời như vậy tần đạo h ư u lên cấp chỉ có thể bị buộc dừng lại không được chúng ta phải phải nghĩ biện pháp cung ứng kia tiên nguyên thạch tần đạo h ư u hiện tại thiếu hụt chính là tiên nguyên thạch cựu hỏa tiên nhân đứng c h ắ p tay sau một k h ắ c chỉ thấy thứ nhất phách túi đựng đồ kia trong tay b ô n g dưng xuất hiện một nhóm lớn lượng tiên nguyên thạch không biết tần đạo h ư u muốn bao nhiêu tiên nguyên thạch ta mượn trước hắn ba đồng tiên nguyên thạch giúp hắn rút một tay lâu hỏa trên mặt mặc dù có chút thì đau chương ó t ể vừa nghĩ tới viêm vọng ra nghĩ Long Thành lớn nhiều tiên gã hy tới rất một t có bảy trăm mười lăm tiên nguyên thạch tiêu xài tần đạo hữu hiện tại cấp thiếu tiên nguyên thạch một khi tiên nguyên thạch cung ứng không được như vậy tần đạo hữu tiểu diện lâm thất bại nguy hiểm ta lâu hỏa cống hiến ba nghìn đồng tiên nguyên thạch giúp tần đạo hữu r ú t một tay cựu hỏa tiên nhân do dự một chút một tá tiên nguyên thạch để cho tiên nguyên thạch tiến vào tần không không gian trong phủ hắn có thể không phải người ngu nếu như tần không thật tiến vào tiên tướng c h i cảnh như vậy hắn không thể nghi ngờ là giao hảo một gã tiên tướng đến lúc đó hướng tần không tắc muốn đi vào tiên tướng lúc tâm đắc t i ể u dễ dàng rất nhiều hơn nữa đều là viêm long thành tu sĩ cái này bận rộn tự nhiên muốn rút ta cũng vậy cống hiến ba nghìn đồng sao thiên đô tiên nhân vung tay h áo đem tiên nguyên thạch đánh vào tần không k h ô n gian g trong phủ đa t ạ thần không đang ở không gian trong phủ trong lòng nghĩ đến hắn mới vừa rồi đích sắc là đi về phía có hay không lựa chọn trình độ hắn không nghĩ tới mình tiến vào tiên tướng c h i cảnh thế nhưng cần như thế số lượng tiên nguyên thạch còn như c ũ không đủ một vạn hai ngàn đồng tiên nguyên thạch ngay lập tức tiêu hao không còn một ngống hắn vốn tưởng rằng lần này đánh sâu vào tiên tướng cứ như vậy chấm dứt tuy nhiên nó không nghĩ tới tại chính mình chuẩn bị b ư ơ n g tha cho thời điểm cựu hỏa tiên nhân cùng thiên đô tiên nhân thế nhưng đưa lên tới tiên nguyên thạch điều này làm cho trong lòng hắn ấm áp nếu không tiếp theo lên cấp t i ê n tướng không biết muốn chuẩn bị tiên nguyên thạch đến khi nào nhiều sáu n g à n đồng tiên nguyên thạch thần không có nhiều tiên khí cung ứng còn kém một chút còn kém một chút đi ra cho ta ẩm thiên đại nhân thất hiền đại nhân lúc này ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền t i ê n tướng tất cả cũng đến tam hoa khách sạn chơi ạ hôm nay tới toàn bộ cũng là đại nhân và ta một gã tỷ nữ kinh ngạc nhỏ giọng nói đừng nói là tên này tỷ nữ cho dù là tam hoa khách sạn trường lão tất cả cũng chưa từng thấy này phái đoàn trang diện này nói dỡn tiên nhân toàn bộ đến thậm chí ngay cả hai gã cao cao tại thượng tiên tướng tất cả cũng đến nơi đây nghe nói chúng ta tam hoa khách sạn ở cái kia vị là cùng thôn quỷ đại chiến trọng yếu nhiệm vụ đây thậm chí cùng ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền đạo hữu còn xưng huynh gọi đệ đây ta cũng nghe nói tiểu vũ nghe nói ngươi gặp qua vị này tần đại nhân a một chút tỷ nữ nhìn trung ương tên kia trên mặt hồng nhuận tỷ nữ kia bị gọi là tên là tiểu vũ tỷ nữ xấu hổ gật đầu thật â m mộ tiểu vũ nghe nói vị kia tiên nhân đại nhân rất trẻ tuổi cùng những thứ khác tiên nhân bất đồng hơn nữa nghe tiểu vũ nói kia tiên nhân lớn lên rất tốt nhìn đây nhỏ giọng một chút đừng làm cho những đại nhân đó nghe được trưởng lao chắp tay lạnh giọng một tiếng thật ra thì hắn trong lòng cũng là kinh hồn táng đảm nếu như không là bọn hắn tam hoa khách sạn đại trưởng lao để cho bọn họ ở nơi này đứng hắn cố ý cũng không biết làm sao bây giờ phải biết rằng trước mắt mặt đúng đích đây chính là viêm long thành có nhất cao địa vị cùng thực lực đại nhân vật thần không thế nào ẩm thiên tiên tướng đứng chắp tay hỏi mới vừa rồi tần đạo h ư u tiên khí cung ứng chưa đầy hình như là tiên nguyên thạch chuẩn bị chưa đầy đủ bộ dáng bọn ta mới vừa mới nhìn đến này chính là lấy ra sáu n g h n đồng tiên nguyên thạch cựu hỏa tiên nhân lắc đầu giải thích cái gì vô luận là thất hiện tiên tướng vẫn còn là ẩm thiên tiên tướng đang nghe này lúc không khỏi là rối rít cả kinh tại sao tiên h đô tiên nhân cùng cựu hỏa tiên nhân vẻ mặt nghi ngờ này ẩm thiên tiên tướng cười khổ nói ta cùng thất hiền tiên tướng vừa mới bắt đầu đã cấp cho tần đạo hữu một vạn hai ngàn đồng tiên nguyên thạch một vạn hai ngàn đồng chúng tiên nhân dối rít ngẩn ra tiên nhân lên cấp tiên tướng không phải là t i ể u chỉ cần bảy tám ngàn đồng đã đột nhiên là cực hạ n sao tần đạo hữu lên cấp tiên tướng tại sao có thể đủ cần như thế số lượng này làm sao có thể huống chi mới vừa thiên đô huynh cùng lâu hỏa huynh c ũ n g vừa cầm đi ra ngoài ba nghìn đồng chẳng lẽ nói tần đạo hữu lên cấp tiến tướng một vạn hai nghìn đồng tiên nguyên thạch còn chưa đủ để đủ này ta nhớ được thần cốc đạo hoàng thân truyền đại đệ tử năm đó lên cấp tiến tướng cũng chỉ là hao tốn mười ba nghìn đồng sao hiện tại tần đạo hữu nói chuẩn xác đã hao tốn một vạn năm sáu n g h n đồng thật giống như mới vừa rồi lấy ra đi sáu n g h n đồng cũng mau dùng hết rồi cựu hỏa tiên nhân vẻ mặt c ư ờ i khổ các ngươi hẳn là cũng biết càng là tốn hao tiên nguyên thạch số lượng nhiều tiên nhân ở thành công lên cấp tiên tướng thực lực lại càng mạnh dương lực đủ khả năng vận dụng cũng thì càng nhiều thiên đô tiên nhân chậm rãi nói dạ mọi người gật đầu mà tần đạo hữu ở mới vừa lúc mới bắt đầu tự i ê mượn ẩm thiên đại nhân cùng thất hiền đại nhân một vạn hai ngàn đồng tiên nguyên thạch hiện tại lại càng vừa nhanh dùng sáu ngàn đồng tăng lên thấp nhất cũng là một vạn năm ngàn đồng chẳng phải là nói tần đạo hữu lên cấp tiên tướng sau so sánh với năm đó kia thần quốc đạo hoàng thân truyền đại đệ tử mạnh hơn rồi cựu hỏa tiên nhân vẻ mặt rung động thần quốc đạo hoàng thân truyền đại đệ tử nhưng là có một chút nắm chặt tiến vào tiên vương này cấp độ hiện tại lại càng đạt đến đỉnh tiên tướng này cấp độ không thể nào đâu thần quốc đạo hoàng thân truyền đại đệ tử nhưng là không có mấy năm qua tiên nhân trung trừ lạc nhạn tiên hoàng thứ hai tuyệt thế thiên tài thần đạo hưu tốn hao tiên nguyên thạch so với hắn còn nhiều không có gì không thể nào ẩm thiên tiên tướng lắc đầu nói Các n g ư ơ i không biết tần đạo hữu lợi hại cho nên mới nói như thế thất hiển tiên tướng cười nói tần đạo hữu một n g à n năm đã đến hôm nay trình độ vốn là đã rất kinh người m ẫ u chốt hán tiên nhân thời kỳ là có thể cùng tiên tướng đối chiến thậm chí kia cựu cung tiên tướng cũng làm sao kia không được kia thành t i ể u há có thể so với kia thần cốc đạo hoàng thân truyền đại đệ tử sai đi nơi nào rồi chính là tốn hao tiên nguyên thạch nhiều hơn một chút ít ẩm thiên tiên tướng vẻ mặt thì đau người không bỏ được ta là bỏ được cùng lắm thì thiếu huyết bổn cũng c muốn để Hà o đạo tần tiến hưu v o tiên tướng tầng t hà ứ Đây cũng l ta viêm lời o do n thành một đại chiến、lược. Ngươi cũng đã biết, tiên nhân lúc, hắn tiểu lợi hại như、thế. tiên tướng thành hình, hắn có đạt tới cái dạng gì trình độ, căn bản khó có thể tưởng tượng.、Thất、hiện tiên tướng ti không g gì một biết, tiểu thế, đạt tới thể Thất ti chút hại khó Ha ha, độ, đại đã lợi cái lược. lúc, có có l dự. này của ngươi chính là xem thường ta ẩm tiên viêm long thành có thể tần đạo h ư u tới đây đó là ta viêm long thành phúc khí tiên nguyên thạch vật kia ta không thiếu hụt tần đạo h ư u lần này lên c ấ p hắn tiêu bao nhiêu tiên nguyên thạch ta ẩm thiên cung bao nhiêu tiên nguyên thạch ẩm thiên tiên tướng chắp tay đứng không nhúc nhích chút nào nói phảng phất kia tiên nguyên thạch không đáng kể chút nào bên cạnh một nhóm tiên nhân đều nhìn sửng sốt sửng sốt thần không lợi hại bọn họ cũng nghe được quá chỉ bất quá đám bọn hắn cũng cho là ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng cố ý nâng lên thôi nhưng là hiện tại vừa nhìn ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng cũng không có gì nói lao ý tứ huống chi tần h không lên cấp tiên tướng dùng lớn như thế lượng tiên nguyên thạch ừ không đúng ẩm thiên tiên tướng đang nói chuyện đột nhiên phảng phất phát hiện cái gì nhìn về phía không gian trong phủ đệ chuyển đến lên cấp ba động nói thật giống như tiên khí cung ứng vừa chưa đầy chẳng lẽ tiên nguyên thạch vừa nhanh như vậy hay cạn sạch thất hiện tiên tướng cũng cả kinh mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng có thể tần không này lên cấp hoa hơn không khỏi cũng dùng là quá là nhanh một chút sao sáu ngàn đồng tiên nguyên thạch cứ như vậy một cái nháy mắt sẽ không có không phải đâu đã dùng hết một vạn tám ngàn đồng kia lên cấp còn chưa đủ đầy đủ đây cũng là ra ngoài bình thường tiên nhân gấp mấy lần cựu hỏa tiên nhân vẻ mặt nan dĩ tương tín này đúng là rất khó tin tưởng ta nữa cấp cho tần đạo hữu một vạn đồng thất hiền tiên tướng cắn răng ta cũng vậy nữa cấp cho tần đạo hữu một vạn đồng ẩ m thiên tiên tướng suy nghĩ một chút hai người riêng của mình lấy ra một vạn đồng tiên nguyên thạch v ô g i ớ i tiên lực đánh vào tiên nguyên thạch thượng toàn bộ tiến vào tần không không gian trong phủ giúp tần không tiến vào hôn nguyên l ư ợ n g cực này cấp độ về phần thất hiện tiên tướng cùng ẩm thiên tiên tướng hai người cũng là vô cùng thiệt đau một vạn đồng một vạn đồng a hai người tiền tiền hậu hậu cả t h ể lấy ra một vạn sáu ngàn đồng có thể là bọn hắn suy đoán mới vừa lấy ra một vạn đồng hai người tăng lên chung hai vạn đồng tiên nguyên thạch tần không khẳng định dùng không hết dù sao đánh sâu vào tiên tướng c h i cảnh trong lịch sử cao nhất cũng là lạc nhạn tiên hoàng năm đó tên này tuyệt thế cô gái Ở đánh sâu vào thần i xài ề n tướng lúc, u nguyên nguyên n vạn 7 ngàn đồng tiên hiện bọn tiên g thạch. tại, thạch, Mà hiện tại, bọn họ lấy ra đi tiên nguyên thạch, đều lấy họ có ra vạn đồng. Tần không làm sao có thể dùng lạc quan g trừ phi tần không so sánh với lạc nhạn tiên hoàng còn muốn lợi hại hơn không ngừng so sánh với lạc nhạn tiên hoàng còn lợi hại hơn